Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu một chút về kênh của mình Dành cho những bạn mới lần đầu tiên đến với kênh Các bạn có thể vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã lọc full rồi nha Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện này Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Vương Mỹ Quyên đã lâu không gặp Lâm Vãn Vãn Lúc này cũng không chắc chắn lắm Nhìn Vương Phương, dùng ánh mắt và giọng điệu mà hai người đều hiểu, nói Cô ấy có phải là vợ của người đó không? Lục Vương Mỹ Quyên bổ sung Ừ, là cô ấy Vương Phương đáp Vương Mỹ Quyên có chút kinh ngạc, nhìn lâm vãn vãn, đánh giá hồi lâu, rồi lại nhìn Vương Phương Cô ấy thay đổi nhiều quá Tôi không nhận ra Vương Phương khẽ bĩu môi, môi mấp máy, không phát ra tiếng Bị đả kích đấy những cô gái khác không hiểu hai người họ đang nói ám hiệu gì nhưng lại cảm thấy vương phương và lâm vãn vãn có gì đó là lạ không giống như bạn bè mà giống như là kẻ thù cũng không đúng giống tình địch hơn vương mỹ quyên đột nhiên mỉm cười nói tôi nhớ ra rồi có phải cô ấy đi làm ở bệnh viện huyện rồi không vương phương tiếp tục bị môi gật đầu phải khoa gì khoa thần kinh nội vương mỹ quyên hỏi đúng vậy khoa thần kinh nổi giỏi không vương mỹ quyên nhìn lâm vãn vãn cô đúng là thâm tàng bất lộ trước đây sao không nghe nói cô biết khám bệnh chỉ nghe nói cô ta là người nhà quê lại còn rất mưu mô lâm vãn vãn nhìn vương mỹ quyên khẽ gật đầu có cái gì đáng khoe đâu chỉ biết một chút ít thôi vương mỹ quyên tỏ ra hứng thú cô học y ở đâu vậy học ở quê học nghệ không tinh Không thể so với các cô được Y tá của bệnh viện quân đội nói Vậy nếu học nghệ công tinh Thì không phải nên bắt đầu từ vị trí y tá chăm sóc sao Sao cô vừa vào đã là bác sĩ Cũng quá Kỳ lạ nhờ Theo lý mà nói Với thân phận và địa vị của lục cảnh hành ở đây Vợ anh phải rất được tôn trọng mới đúng Nhưng những người phụ nữ này Đều coi lâm vãn vãn như rác rưởi và trò cười Nói chuyện không có Chút tôn trọng và khách khí nào Đây chẳng phải điều là do người bạn tốt Vương Phương của cô ta ban tặng sao Lâm Vãn Vãn thản nhiên nói Tôi cũng không rõ Tại sao lãnh đạo lại để tôi làm bác sĩ Dù sao cũng có thể giải quyết Nỗi đau của bệnh nhân là được Vương Mỹ Quyên tỏ ra hứng thú Lần này là trực tiếp hỏi Lâm Vãn Vãn chứ không hỏi Vương Phương Cô thực sự biết khám bệnh à Chỉ biết một chút thôi Nhân viên tạm thời à Một cô gái khác hỏi Lâm vãn vãn không quen cô ta Cũng không nhìn cô ta Chỉ nói Chỉ là nhân viên tạm thời thôi Cô đến một mình à Vương Mỹ Quyên lại hỏi Đi cùng với Lục Cảnh Hành Lâm vãn vãn đáp Vậy tiểu đoàn trưởng Lục đâu Sao lại để cô một mình ở đây Vương Mỹ Quyên tỏ vẻ đồng cảm Lâm vãn vãn nhàn nhạt nhìn Vương Mỹ Quyên Vừa định nói Thì nghe thấy tiếng bước chân rồn rập Quen thuộc đi về phía cô Đi vào thôi Lâm Vãn Vãn quay đầu lại Cổ tay đã bị người ta nắm lấy Hai người một ca một thấp Đứng cùng nhau cũng không có cảm giác không cân xứng, Ngược lại còn khiến người ta cảm thấy Sự tranh lệch chiều cao lớn như vậy Lại mang đến một cảm giác rất khác biệt Chủ yếu là do Khí chất và dung mạo của hai người lúc này Rất xứng đôi Lâm Vãn Vãn nhìn về phía Vương Phương Và Vương Mỹ Quyên Dường như đang nhìn Vương Phương Nhưng thực ra là đang nhìn Vương Mỹ Quyên Tôi vào trước đây Mọi người nói chuyện nhá. Lục Cảnh Hành có vị trí riêng của anh, vợ anh cũng có vị trí tương ứng. Hai người họ ở hàng ghế thứ hai. hàng ghế đầu tiên là dành cho lãnh đạo cấp cao hơn và gia đình họ. Lâm Vãn Vãn phát hiện chị gái của Vương Phương, Vương Vân Phương là và chồng Hàn Bảo Lâm cũng ngồi cùng hàng với cô và Lục Cảnh Hành. Vị trí của Hàn Bảo Lâm ở rìa hơn một chút, Lục Cảnh Hành ở chính giữa hàng ghế thứ hai, vị trí trung tâm lâm vãn vãn khẽ hỏi lục cảnh hành người yêu cũ của anh có lên sân khấu không tôi ngồi ở đây có ảnh hưởng gì đến việc biểu diễn của cô ấy không lục cảnh hành trừng mắt nhìn lâm vãn vãn không có chuyện gì để nói thì có thể im lặng lâm vãn vãn bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm tôi chỉ lo lắng sẽ gây ảnh hưởng đến người khác thôi đúng là không biết phân biệt xả trái <cười> lục cảnh hành ngồi ngay ngắn mím môi Nước xéo lầm vãn vãn Đừng có gây chuyện lâm vãn vãn tức giận Nhéo mạnh vào đùi lục cảnh hành Nhưng anh đến cả mắt cũng không chớp Còn nhích mép cười lạnh Thực ra lâm vãn vãn căn bản không nhéo được anh Cả người lục cảnh hành đều săn chắc Toàn là cơ bắp Làm sao có thể nhéo được Lần lượt có mấy cặp đôi đi vào Tiêu đông thành trực tiếp ngồi cạnh lục cảnh hành Tôi mà dài ngồi đây Chắc không có vấn đề gì chứ Cậu thích là được lục cảnh hành đáp, tiêu đông thành cười ha ha, thò đầu ra nhìn lâm vạn vãn vẫy tay, <cười> chào chị dâu. lâm vạn vãn gật đầu với tiêu đông thành, chào anh tiêu. vài vế loạn hết rồi, lục cảnh hành nói, lâm vạn vãn và tiêu đông thành đều ngớ người, đột nhiên có người ngồi xuống cạnh lâm vạn vãn, vạn vãn, vãn chúc mừng năm mới. lâm vạn vãn vừa nhìn, là ngài tiệp, kích động định đứng dậy, ngài tiệp liền giữ cô lại. Ngồi đi ngồi đi Lâm vãn vãn nói Chị dâu chúc mừng năm mới Sao chị càng ngày càng xinh đẹp thế Ngài tiệp nhìn chồng mình cười, <cười> Xem kìa Cô vợ nhỏ của cảnh hành nhà chúng ta Thật là khéo ăn khéo nói Trong cuộc ngài tiệp gật đầu với lục cảnh hành Cũng gật đầu với lâm vãn vãn Ngài tiệp đánh giá lâm vãn vãn Từ trên xuống dưới Dạo này em thay đổi nhiều quá Sao lại đáng yêu thế này Xinh đẹp cứ như là búp bê tây vậy Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này mà xem Mềm mại như nước Mong nói cho chị biết em dưỡng da như thế nào vậy Lâm vãn vãn mỉm cười. cười Chị thực sự muốn biết sao Tất nhiên rồi Chị xem Em xem da của chị dạo này vàng vọt Còn có tàn nhang nữa Em xem nếp nhăn ở khóe mắt này Sắp thành lão bà rồi Lâm vãn vãn nói Thế chiều mai chị có bận gì không Không bận chị ở nhà xem tivi thôi Ngài tiệp là người đầu tiên có tivi Nghe nói là chuyển từ tỉnh về Vậy chiều mai tan làm em đến nhà chị Mang cho mọi người ít đặc sản em mang từ quê lên Tiện thể chỉ cho chị cách dưỡng da. Ngài tiệp vui mừng Vậy thì tốt quá Ngày mai chị sẽ nấu cơm ở nhà đợi em Cùng cảnh hành đến nhé Nói xong Ngài tiệp vươn cổ mình nhìn về phía lục cảnh hành Cảnh hành Chiều mai đến nhà chị ăn cơm Cùng vãn vãn đến Quyết định như vậy nhé Ở phía sau, Vương Phương vẫn đang cùng hộ chị em của mình nói xấu Lâm vãn vãn bị lục cảnh hành lạnh nhạt như thế nào. Lâm vãn vãn hãm hại lục cảnh hành ra sao. Hai tiếng đồng hồ biểu diễn văn nghệ, các diễn viên của đoàn văn công ngoài việc nghiêm túc biểu diễn các tiết mục, còn phải cùng các cán bộ chiến sĩ và gia đình họ chơi trò chơi. Chính là để những người xem phía dưới cùng tham gia. Hầu hết các cặp vợ chồng mới cưới đều bị lôi lên sân khấu tham gia các trò chơi trẻ con lại càng thích tham gia không khí nám nhiệt bùng nổ từ đầu đến cuối không nghe thấy tên của Lâm Vãn Vãn và Lục Cảnh Hành Lâm Vãn Vãn còn đang thầm mừng thì bỗng nhiên nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên mình miệng của người phụ nữ nào đó há to đến mức có thể nhét vào quả trứng gà bởi vì cô nhận ra rõ ràng tiết mục này là tiết mục được thêm vào tạm thời dù sao thì các tiết mục giao lưu với những người khác đều đã kết thúc Người dẫn chương trình đột nhiên từ trong cánh gà đi ra, tay hình như cầm một tờ giấy. Lâm Vãn Vãn lập tức nghĩ đến Vương Phương, chắc chắn lại có liên quan đến cô ta. Cô ta chính là muốn tìm mọi cách để cô mất mặt, để giận Lục Cảnh Hành. Hơn nữa, tổng chỉ huy của buổi biểu diễn tối hôm nay là La Nhất Ninh, cô ta bao quát toàn cục, cho nên việc Lục Cảnh Hành không có tên trong danh sách tương tác hẳn là do cô ta cố ý vậy người dẫn chương trình kia là do ai sắp xếp lâm vãn vãn căng thẳng quay đầu nhìn lục cảnh hành phát hiện người đàn ông đó đang mím chặt môi sắc mặt vô cùng khó coi còn ngài tiệp ở bên cạnh lâm vãn vãn cũng có chút lo lắng thay cho cô tuy rằng những buổi biểu diễn không chính thức như thế này chủ yếu là để cán bộ chiến sĩ và gia đình vui vẻ nhưng một khi đã mời gia đình tham gia tương tác thì đều đã duyệt qua kịch bản ít nhất cũng phải để đương sự có chút tầm bị tâm lý Đặc biệt là những người lần đầu tiên đến quân đội đón Tết Lục cảnh hành sở dĩ vẫn ngồi yên xem biểu diễn Chính là vì anh biết rõ Anh và Lâm Vãn Vãn không thể bị mời lên sân khấu Một nam một nữ dẫn chương trình vẫn đang phối hợp nhịp nhàng nói Nghe nói vợ của tiểu đoàn trưởng Lục trẻ tuổi tài cao của chúng ta Là một tài nữ vừa có tài vừa có sắc Lại giỏi ca múa Mọi người đều rất mong đợi tiết mục của chị dâu Xin mời mọi người vỗ tay chào đón Lâm Vãn Vãn lúc này chỉ muốn chửi thề Nhưng Lục Cảnh Hành đang mím môi Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lên sân khấu Không nói gì, cô phải làm sao đây Những người ở phía trước, phía sau, bên trái, bên phải Đều đang nhìn Lâm Vãn Vãn bên cạnh Lục Cảnh Hành Có người trông rất mong chờ tiết mục của vợ tiểu đoàn trưởng Lục Có người thì lại mang vẻ mặt hả hê chờ xem kịch hay Lâm Vãn Vãn này hỏi ngài tiệp Chị dâu, nếu như không lên sân khấu biểu diễn thì sẽ như thế nào? Ngài tiệp khó xử nói, cũng không có gì to tát. Có thể sẽ có một số người phụ nữ nói chúng ta hẹp hòi, không lên được mặt bàn. Thực ra cũng chỉ là vui chơi thôi. Ai lại coi chúng ta là người chuyên nghiệp chứ? Hay là em nên kể chuyện cười, hoặc là chuyện dân gian gì đó cũng được. Ngài tiệp cũng biết Lâm Vãn Vãn là người nông thôn, học vấn không cao, những người này đúng là biết làm khó người khác. Nhưng dù thế nào Ngài Tiệp cảm thấy chuyện này tuyệt đối Không phải là do La Nhất Ninh làm Cô ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện Khiến Lục Cảnh Hành khó xử Lâm Vãn Vãn ngồi không nhúc nhích Cũng không được Lại còn đang to nhỏ với Ngài Tiệp bên cạnh Khiến người ta cảm thấy cô hoàn toàn Không coi trọng người dẫn chương trình sân sân khấu Đã có người bắt đầu Xì xào bàn tán về cô Lâm Vãn Vãn lại huyết Lục Cảnh Hành Dù cuộc tôi phải làm sao đây Lục Cảnh Hành lạnh lùng nói Ngồi yên đó Ai dám kéo cô lên chứ Cứ ở đây không cần đi Tiêu Đông Thành đã không thể ngồi yên Thò đầu ra hỏi lục cảnh hành Chị dâu có biết làm gì không Hay là cậu đi cùng cô ấy lên Tránh để cho người ta lại đồn đại lâm vãn vãn nhìn Tiêu Đông Thành Hát có được không Tiêu Đông Thành ngẩn ra Chị dâu biết hát sao lâm vãn vãn gật đầu Biết một chút Bác sĩ trẻ của thế kỷ 21 Lại còn trường thành một cách hoang dã Đừng nói là ca hát Nhảy đường phố, múa quảng trường Bắt trước, ai mà không biết một hai thứ Lục cảnh hành cũng ngạc nhiên Nhìn lâm vãn vãn Ánh mắt chất vấn cô Cô biết hát bài gì Bài hát vùng núi, dân ca Hay là dân ca của thôn lâm gia Tiêu Đông Thành đã giúp hai người họ thản lòng Được đấy Vậy thì lên đó biểu diễn một bài Hát bài tủ của chị Khiến cho họ lắc mắt Kẻ nào lại muốn gây khó dễ cho anh em của cậu vậy Người dẫn chương trình trên sân khấu Vẫn đang kiên trì mời Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn nhìn ngài tiệp Chị dâu, em hát có được không Cô cần phải xác nhận lại Vạn nhân làm hỏng chuyện Thì phải làm sao Tất nhiên là được rồi Mau lên đi, em xem người, Mấy người phụ nữ trên lầu kia đang hưng phấn kìa Một ít trong số đó Là hy vọng em có thể làm được Còn lại là hy vọng em không làm được đấy Những người đang hóng chuyện bao gồm cả chị gái của Vương Phương Vương Vân Phương và chồng cô ta Còn Vương Phương đang trốn ở phía sau Suy nghĩ gì không cần đoán cũng biết Lâm vãn vãn nói nhỏ với lúc cảnh hành Yên tâm Đảm bảo sẽ không làm anh mất mặt Lâm vãn vãn hít mồ hơi thật sâu Ngừng cao đầu bước lên Chỉ có mấy bước ngắn ngủi. Trong đầu cô tìm kiếm bài hát Mình biết mà lại phù hợp với hoàn cảnh này Khi cô đứng trên sân khấu Trong lòng đã có quyết định Đèn bật sáng Phía dưới sân khấu tối đen như mực Ngoài những người ở hàng ghế đầu ra Thì cơ bản không nhìn rõ những người khác Cộng thêm tất cả đàn ông Đều mặc quân phục Và đội mũ giống nhau Cô tự động bỏ qua sự tồn tại của Lục Cảnh Hành Vợ của Lục Cảnh Hành Danh tiếng của cô vang rồi khắp đơn vị của anh Từ trên xuống dưới ai cũng biết Đều là do bắt đầu từ việc nhảy sông tự tử Trước đó Cô chỉ nổi tiếng ở khu vực này mà thôi Rõ ràng hai người dẫn chương trình đều ngạc nhiên Khi thấy Lâm Vãn Vãn Người này thực sự không cao Nhưng bất kể là dung mạo, Khí chất hay là cách ăn mặc Đều hoàn toàn không giống như trong lời đồn Chị là vợ của tiểu đoàn trưởng Lục Lâm Vãn Vãn đúng không ạ? Người dẫn chương trình phản ứng lại Hỏi Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn gật đầu mỉm cười Đúng vậy Phía dưới có tiếng cười khe khẽ Vậy chị định biểu diễn tiết mục gì cho mọi người xem ạ? Hát có được không ạ? Tất nhiên là được, quá được Mọi người vỗ tay chào đón Nhạc công, chuẩn bị nhạc à, Không cần nhạc đâu, tôi hát chai là được Cô hát bài hát ở thế kỷ 21 Nên sao mà họ biết phối nhạc được Hai người dẫn chương trình căng thẳng nhìn lâm vãn vãn Còn giúp cô thử micro Rồi hướng dẫn cô cách cầm mic Sau đó mới lui sang một bên Hai người họ không căng thẳng với lạ Nếu người phụ nữ này thực sự làm mất mặt lục cảnh hành hoặc gây ra rắc rối lớn gì, vậy thì họ đã đắc tội với Lục Diêm Vương mặt lạnh rồi. Tuy rằng Lục Cảnh Hành và La Nhất Ninh không thành đôi, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến việc cấp trên coi trọng anh ta, cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta lập công thăng tiến. Ban đầu, dưới sân khấu còn có tiếng ồn ào, dần dần trở nên yên tĩnh, đèn cũng tắt, chỉ có ánh đèn sân khấu chiếu vào lâm vãn vãn, khiến hai người dẫn chương trình, nấp ở trong cánh gà trông như hai bóng ma dưới sân khấu tối đen như mực hít một hơi thật sâu thở ra từ từ một giọng nói trầm ấm vang lên câu đầu tiên vẫn hơi run tiếng thơ biên cương hùng tráng thiết tha từ thế hệ này sang thế hệ khác những người con ưu tú cất bước tổng quân lò lửa thép tôi luyện nên những anh hùng hào hán trong quân doanh luôn sẵn sàng chiến đấu vững bước tiến về phía trước ngọa hổ tàng long Vì lãnh đạo nào đó ở hàng ghế đầu đột nhiên đứng dậy Những người khác cũng đứng theo Khiến Lâm văn vãn giật mình Quên lời Ngay người đứng trên sân khấu Không biết phải làm sao Sau đó vì lãnh đạo bắt đầu vỗ tay Những người khác cũng vỗ tay theo Những người ở hậu trường đều vén màn lên xem Ngay cả La Nhất Ninh Người luôn chỉ huy ở hậu trường Chưa từng lộ diện Cũng có chút không nhịn được Muốn xem người phụ nữ này là ai Đây là người vợ mà mọi người vẫn hay đồn đại Của lục cảnh hành sao Tiếp đó hàng ghế thứ 2 Thứ 3 Các cán bộ chiến sĩ đều đứng dậy vỗ tay Lâm vãn vãn mới phản ứng lại Hình như cô không làm hỏng chuyện Lại tiếp tục ca hát Nhưng vừa rồi hát đến đâu Bác sĩ Lâm đã quên sạch Đành phải tùy tiện bắt đầu từ câu hát Mà cô nhớ ra Trong những năm tháng Hoa thơm trăng sáng Năm tháng đẹp tươi từng cơn gió xanh thổi đến khiến tim tôi sao động sinh mình xanh cỏ mãi mãi thanh xuân bây giờ cô hoàn toàn không biết thứ tự lời bài hát chỉ nhớ ra câu nào là hát câu đó dù sao họ cũng không biết đúng sai chỉ có lục cảnh hành vẫn ngồi yên người đàn ông trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng cô học những từ ngữ và giai điệu này ở đâu những bài hát sân ca ở quê lục cảnh hành đều đã nghe qua không có giai điệu này trọng điểm là lời bài hát. Lâm Vãn Vãn hát càng hát càng thuận, lại còn hát rất sung, thậm chí còn một mình đóng hai vai, phần rap cũng được thể hiện. Một người vừa hát vừa nói, khiến tất cả những người trẻ tuổi ở dưới đều điên cuồng hò hét. Kết thúc, hai người dẫn chương trình suy chút nữa thì không giữ được cảm và nhãn cầu của mình. Người dẫn chương trình: "Quá chấn động, thực sự quá chấn động." Chị dâu quả nhiên là tài sắc vẹn toàn. Lâm Vãn Vãn cúi đầu Mọi người quá khen rồi Đưa micro cho người dẫn chương trình Định chuồn bị nữ MC kéo lại Chị dâu Chị hát bài hát gì vậy Đây đúng là lời bài hát được viết riêng cho đơn vị chúng ta Nếu như phối thêm nhạc Có phải là sẽ hay hơn không Chấn động hơn không Lâm vãn vãn thầm khóc Trời ơi cứu tôi với Chỉ là hát cho vui thôi mà Cô không biết phối nhạc Cô hoàn toàn không biết gì về nhạc cụ hết Một đám nữ nhân quân hò hét Muốn chị dâu dạy họ bài hát này Nữ MC đã không thể chờ đợi được nữa Hỏi Lâm Văn Văn có muốn đến đoàn văn công của họ không Cảm ơn Tôi không biết gì cả Chỉ là hát bừa theo điệu dân ca ở quê thôi Trời ơi Vậy nghĩa là lời bài hát là do chị dâu tạm thời sáng tác Chỉ trong vài phút thôi sao Không phải không phải Chỉ là lúc tôi mới đến đây Không có việc gì làm Thấy nơi này thú vị Cho nên mới tùy tiện sáng tác lời Hát theo điệu dân ca thôi thực sự là làm cho mọi người che cười rồi, nếu như lời bé hát có gì không thích hợp, mong các lãnh đạo bỏ qua, tôi xuống đây. Lâm Vãn Vãn lúc nào cũng muốn chạy trốn, tiếc là nữ MC còn muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Lục Cảnh Hành bị các đồng đội bạn bè xung quanh nhìn, có người nhướng mày hất cằm với Lục Cảnh Hành, "Lão Lục, được đấy." Câu nói này ẩn chứa rất nhiều ý, chính là nói Lục Cảnh Hành tùy tiện tìm một người vợ mà cũng có nhiều tài năng như vậy sao? Tài năng ca hát và viết lời này phải có thiên phú đến mức nào mới dám nói là tùy thiện bịa ra. Rõ ràng là Lâm Vãn Vãn đang khiêm tốn. Mọi người đã sớm ném những lời đồn đại trước đây ra sau đầu. Những lời nói đó đâu phải nói về vợ của Lục Cảnh Hành. Ai mà biết được họ đang nói về vợ nhà ai. Dù sao chắc chắn không phải là Lâm Vãn Vãn xinh đẹp, tự tin tỏa sáng trên sân khấu kia. Lâm Vãn Vãn muốn mắng Lục Cảnh Hành mẹ kiếp sao không biết giải vây cho cô đúng là không có phong độ đáng đời anh mất đi tình yêu đích thực hai mc trên sân khấu nhìn nhau vội vàng quay về chuyên môn của mình dõng dạp nói xin một tràng vỗ tay dành cho chủ nhân giọng hát tuyệt vời lâm vãn vãn của chúng ta cảm ơn và mời chị dâu về với tiểu đoàn trưởng lục lâm vãn vãn như được đại xá thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chạy xuống sân khấu có chút không nhìn rõ vị trí vừa rồi của mình chỉ nhớ hình như là hàng ghế thứ ba Nhưng lúc này phía dưới tối đen Hoàn toàn không nhìn thấy Lục Cảnh Hành Đang ngồi ở đâu Tiêu Đông Thành huých Lục Cảnh Hành Lão Lục, vợ cậu không tìm thấy chỗ rồi Lục Cảnh Hành đột ngột đứng dậy Đồng thời trừng mắt nhìn Tiêu Đông Thành vẫy tay với Lâm Vãn Vãn Cô như bị mù Không nhìn thấy anh Cũng không biết cô đang thò đầu ra nhìn ai Lục Cảnh Hành bước nhanh ra ngoài nắm lấy cổ tay của Lâm Vãn Vãn Ở đây Lâm vãn vãn trừng mắt nhìn anh ta Sao anh chỉ biết xem nó nhiệt Anh mong tôi mất mặt lắm có phải không Lâu cảnh hành lạnh lùng Nhìn lâm vãn vãn Nói như không nói Sắp kết thúc rồi Tôi có thể về trước không Không thể Ít nhất anh không thể Bởi vì tuy không phải buổi biểu diễn chính thức Nhưng anh là tiểu đoàn trưởng mới thăng chức, lại thêm có sự hiện diện của La Nhất Ninh Anh phải thể hiện cho tốt Anh quyết định kết hôn với Lâm Vãn Vãn, cũng không dám có ý nghĩ gì với La Nhất Ninh nữa. Tuy rằng lúc đó rất không nỡ, nhưng là một người đàn ông. Trong cuộc đời, ngoài tình yêu, còn có nhiều thứ tình thân cần anh bảo vệ hơn. Sau khi kết thúc, Lục Cảnh Hành kéo Lâm Vãn Vãn rời đi. Mấy nữ nhân quân thăm dò mấy lần cũng không dám tiến lên hỏi chị dâu bài hát đó là bài gì. Về đến nhà, vừa đóng cửa, Lục Cảnh Hành bắt đầu thẩm vấn. Cô học hát ở đâu vậy Lục Cảnh Hành nhìn Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn tìm đại một lý do Đã nói rồi mà Là dân ca của thôn Lâm gia Còn lời bé hát Tự bịa ra thôi Tôi thấy cô Toàn nói dối Cô cho rằng mọi người ở đó đều là kẻ ngốc à Lâm Vãn Vãn nghiêng đầu Nhìn Lục Cảnh Hành Vậy phải làm sao Anh cảm thấy tôi nên nói như thế nào mới đúng Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm Lâm Vãn Vãn một lúc Cười khẩy <cười> Tôi thấy cô sắp thành tinh rồi. Lâm vãn vãn thắp nến cho đèn lồng chuột ham của mình. Nghịch đèn lồng không nhìn Lục Cảnh Hành nói. Nếu như tôi thành tinh rồi, người đầu tiên tôi uống máu chính là anh. Hmm. Lục Cảnh Hành bây giờ thực sự không biết phải làm sao với Lâm vãn vãn. Ví dụ như lúc này, anh không rõ cô nói muốn uống máu chuột ham hay là muốn uống máu của anh. Bây giờ cô càng ngày càng hống hách. Trong mắt đâu còn dáng vẻ sợ hãi Tự ti rụt rè Mỗi khi nhìn thấy anh như trước đây nữa Trước đây Lâm Vãn Vãn sợ Lục Cảnh Hành Không vừa ý Cho nên lúc nào cũng cúi đầu dạ thưa Nhưng bây giờ đã khác Lâm Vãn Vãn đâu có chút dáng vẻ nào Sợ Lục Cảnh Hành bỏ rơi mình Không những vậy Cô còn thường xuyên nhắc nhở Lục Cảnh Hành Việc muốn chủ động ly hôn Thôi đàn ông tốt không so đo với phụ nữ Trong lòng Lục Cảnh Hành Đã bắt đầu thấy sợ Lâm Vãn Vãn kia Anh thừa nhận không dám đi hôn với cô Vì nếu như thế Ai đầu tiên phải thông qua là bố mẹ anh Tất nhiên anh không qua được Lâm vãn vãn không để ý đến lục cảnh hành nữa Lại nghịch chiếc đèn lồng chuột ham tơ của mình Một lúc sau Lục cảnh hành lại gần Dùng tay giữ cầm cô Không phải là kiểu bóp bằng hai ngón tay Mà là dùng cả bàn tay giữ chặt hàm dưới Như thể muốn cố định cả người Lâm vãn vãn Tôi có một thắc mắc Cô có nhận thức được danh phận hiện tại của mình là ai không? Lục Cảnh Hành thấp giọng, Rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế cơn giận Bàn tay của Lục Cảnh Hành không dùng nhiều sức như hôm trước Chỉ là giữ chặt cô Không ảnh hưởng đến việc cô nói chuyện Tất nhiên là Lâm Vãn Vãn rồi Nói lại lần nữa Tôi Tôi là vợ anh Trong mắt Lục Cảnh Hành Lâm Vãn Vãn thoáng thấy ý cười Lại nói Vậy nên Tôi muốn hỏi một câu về người yêu cũ của anh Không quá đáng chứ Lục Cảnh Hành giơ tay kia lên Vỗ nhẹ lên mặt Đã là người yêu cũ rồi Cô thấy có cần thiết phải quan tâm không Lầm vãn vãn thẳng thắn nói Tất nhiên là tôi không cần thiết phải quan tâm Tôi chỉ tò mò thôi Tò mò cái gì Tò mò Tại sao họ lại đột nhiên mời tôi lên sân khấu biểu diễn Lục Cảnh Hành nhau mắt Ý của cô là La Nhất Ninh cố ý thêm vào Lâm Vãn Vãn lắc đầu Tôi không có ý đó Tôi thấy cô chính là có ý đó Nói xong Lục Cảnh Hành buông Lâm Vãn Vãn ra Lần này không dùng sức Lâm Vãn Vãn cũng không thấy khó chịu gì Chuyện tối nay không liên quan nhiều đến cô ấy Lục Cảnh Hành nói Lâm Vãn Vãn nắm bắt được một chút thông tin Nghĩa là ít nhiều gì cũng có liên quan đến La Nhất Ninh Lâm Vãn Vãn cũng học theo kiểu trà xanh Xua tay Không sao cả Là ai tạm thời bày ra ý tưởng đó Tôi chỉ muốn biết Tối nay tôi hát có làm mất mặt tiểu đoàn trường Lục hay không Anh phải nói thật nhé Lục cảnh hành nghiêm túc nhìn Lâm Vãn Vãn một lúc Không Tôi nghĩ cô đã tính toán hết cả rồi Nhờ bài hát đó mà rất nhiều thứ đã xoay chuyển. Lâm Vãn Vãn hát chay Vì vậy lời bài hát Rất rõ ràng lọt vào tai một số người Cho dù có một số người không nghe rõ lời bài hát cụ thể là chữ gì Nhưng cán bộ từ tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng trở lên đều là người có học thức Thậm chí có người còn là nhân tài văn võ song toàn Ví dụ như Lục Cảnh Hành và mấy người khác Vừa nghe là có thể nhận ra lời bài hát này chính là miêu tả về quân doanh Lục Cảnh Hành lo lắng Lãnh đạo sẽ hỏi anh ta về tài năng của Lâm Vãn Vãn Đặc biệt là đoàn trưởng đoàn văn công Chắc chắn sẽ có người tìm anh muốn người Lâm văn vãn cười dạng dỡ <cười> Vậy là tốt rồi Tôi rất vui vì không làm anh Lục đây mất mặt Tôi đi tắm rửa rồi ngủ đã Mai còn phải đi làm Người phụ nữ này bị điên rồi sao Lại gọi anh là anh Lục Lâm văn vãn không muốn lạnh Trực tiếp rửa mặt, đánh răng Rửa chân trong phòng Đổ hết nước bẩn vào chậu rửa chân Sau đó dùng đôi mắt to tròn long lanh Nhìn Lục cảnh hành Anh có thể qua đây giúp tôi đổ nước bẩn được không? Cầm miệng Lục Cảnh Hành bực bội bưng chậu rửa chân đi Lâm vãn vãn che miệng cười trộm hồi lâu Đợi Lục Cảnh Hành quay lại Cô đã neo lên giường ngủ Lục Cảnh Hành dùng nước lạnh rửa mặt Gội đầu rửa chân Lao người ở nhà vệ sinh công cộng Sau đó mới quay về Trực tiếp leo lên giường chui vào chân Lúc đưa chân về phía Lâm vãn vãn Cố ý chạm vào lưng và cổ cô Lâm Vãn Vãn hét đầy một tiếng, bật dậy khỏi giường. Hai vợ chồng nhà bên cạnh giật mình, làm rơi chậu rửa mặt, nước đổ linh láng. Một chàng âm thanh tinh tai nhức óc, khiến người ở tầng dưới phàn nàn. Đồng thời, tiếng hét của Lâm Vãn Vãn không chỉ có nhà bên cạnh nghe thấy, tầng dưới cũng nghe thấy, thậm chí cả tòa nhà đều nghe thấy. Hôm sau, Lục cảnh Hành vừa đến đơn vị đã cảm thấy không khí lạ lạ. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt mờ ám vốn tưởng là di chứng của việc lâm vãn vãn phô diễn giọng hát tối hôm qua nhưng ai ngờ tiêu đông thành lại đến gần hỏi đều lão lục tối hôm qua nhà cậu lục cảnh hành lạnh lùng liếc tiêu đông thành tối qua làm sao tiêu đông thành cảm thấy khó nói lựa lời rồi mới nói hai người làm ồn ào quá cả tòa nhà này đều nghe thấy ánh mắt lục cảnh hành thoáng lúng túng Nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ thả nhiên, Trầng mắt nhìn Tiêu Đông Thành Nhiều chuyện Tối qua anh làm vậy hoàn toàn Là bị Lâm Vãn Vãn chọc tức Không còn cách nào khác Muốn chị cô một chút Nhưng ai ngờ cô lại có phản ứng lớn như vậy Nhưng đó cũng là chuyện tốt Lục cảnh hành và Lâm Vãn Vãn Lần này từ quê về đã ở cùng nhau Nhưng hàng xóm láng giềng Đều bàn tán hai người họ ở cùng nhau Mà không có động tĩnh gì Hoàn toàn không giống dáng vẻ vợ chồng mới cưới Nên có người đồn đại Lục Cảnh Hành chắc là ngoài mạnh trong yếu Nếu không Tuổi trẻ khí huyết rồi rào như vậy Bên cạnh lại có một cô vợ Xinh đẹp như hoa như ngọc giường đơn lại chật hẹp Làm sao có thể không động lòng Lục Cảnh Hành ra mặt dày Hơn nữa phụ nữ cũng không dám nói gì trước mặt anh Đàn ông thì nói vài câu đùa cợt là xong Thực ra đối với Lục Cảnh Hành là chuyện tốt Ít nhất cũng chứng minh được anh ta mạnh mẽ Nhưng Lâm Vãn Vãn thì thảm rồi Linh hồn 28 tuổi Kết hợp với thân thể 19 tuổi Căn bản chưa từng yêu đương Tuy rằng bác sĩ Lâm chưa ăn thịt heo Cũng đã thấy heo chạy Nhưng về phản ứng trong chuyện nam nữ Vẫn có chút chậm chạp Không thể nói là ngây thơ Chỉ là đơn thuần chậm hơn vài nhịp Vì vậy sáng sớm Lâm Vãn Vãn xuống lầu đi làm Từ lúc ra khỏi cửa đến khi xuống lầu Đều nhận vài những ánh mắt kỳ lạ Cô lại cho rằng đó là do Chuyện hát hò tối hôm qua Sau đó còn ngốc nghếch chào hỏi mọi người Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm Sau mấy ngày Tết ở bệnh viện huyện Tuy vẫn chưa đủ người Nhưng bệnh nhân lại khá đông Buổi chiều Có một ông lão bị ngã từ trên tường xuống Tuổi đã cao Cú ngã này khiến ông ta bị suốt huyết não Cả khoa có chút bó tay không biết phải làm gì trường khoa cao kiến lâm dưới sự ám hiệu của Vương Hồng đã đẩy lâm vạn vạn ra đưa cô lên tuyến đầu ông lão cũng không tính là già hơn 60 tuổi con cái trong nhà xem ra cũng có điều kiện ai nấy đều rất hiếu thuận nói chung chỉ cần cứu sống ông lão là được lâm vạn vạn xem xét tình hình của ông lão nói thật khả năng cứu sống chỉ có 20% còn phải xem ý chí muốn sống của ông ta đến đâu Trong trường hợp không thể phẫu thuật Dựa vào thuốc men để điều trị Hiệu quả rất nhỏ Lâm vãn vãn nói với Cao Kiến Lâm Trưởng qua Tôi cũng không có cách nào Kiến nghị trước tiên dùng thuốc Và người nhà phối hợp đưa đến bệnh viện ở thành phố Hoặc bệnh viện lớn ở tỉnh Tình trạng của ông lão này Bắt buộc phải phẫu thuật Khả năng bị liệt sau khi hồi phục là rất lớn Cao Kiến Lâm đề người nhà Vào phòng cấp cứu Xem tình hình của ông lão Sau đó lại cùng người nhà ra ngoài Nói chuyện một lúc Sau đó Cao Kiến Lâm quay lại phòng cấp cứu Nói với Lâm Vãn Vãn Tiểu Lâm Cô có kinh nghiệm về phương diện này Bệnh nhân này giao cho cô Người nhà không dám đưa đi bệnh viện thành phố Lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường Nên sẽ điều trị ở đây Trường Khoa Chúng ta không thể thực hiện phẫu thuật sọ não ở đây được Tôi đã nói là sẽ điều trị bảo tồn đây là người nhà ông tạ yêu cầu cao kiến lâm nói lâm vạn vãn biết rõ rủi ro của tai biến y khoa cao kiến lâm và vương hồng mới là người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân này bây giờ lại đẩy chuyện tốt này cho cô chắc chắn có vấn đề cao kiến lâm nói lâm vạn vãn có kinh nghiệm chẳng qua là nói đến chuyện của mẹ tạ vệ dân nhưng tình trạng của bà cụ nhà họ tạ và ông lão này có thể giống nhau sao Lâm Vãn Vãn cũng không rõ Cao Kiến Lâm đã nói chuyện với người nhà Bệnh nhân như thế nào Nhưng cô đã nhìn ra một điểm Cao Kiến Lâm muốn cô làm con cừu thế tội Ông lão chỉ còn còn sống Vậy thì công lao này sẽ là của Cao Kiến Lâm Vương Hồng cũng được thơm lây Sẽ không có chuyện gì liên quan đến Lâm Vãn Vãn Một nhân viên tạm thời Nhưng một khi ông lão xảy ra chuyện Phải có người chịu trách nhiệm Lâm Vãn Vãn nói Trường Khoa Bệnh nhân này và bà cụ nhỏ tạ Có tình trạng không giống nhau Ông ấy bị suốt huyết nội sọ do ngã Nếu không phẫu thuật e là khó giữ tính mạng Nhưng cơ sở vật chất Trang thiết bị, nhân lực Và kinh nghiệm ở đây không đáp ứng nổi Nếu anh bảo tôi chỉ cần kê đại một đơn thuốc Thì xin lỗi Tôi không thể kê đơn thuốc này Cao Kiến Lâm tỏ vẻ bận rộn Nói cô và Vương Hồng Cùng với mấy y tá ở phòng khám Không cần làm gì cả Chỉ cần chăm sóc một bệnh nhân này Tôi phải tiếp nhận một bệnh nhân khác Tình trạng của bệnh nhân này cứ quyết định như vậy Cô Lâm Vãn Vãn Là người chịu trách nhiệm chính Nói xong Cao Kiến Lâm Nói với vẻ đầy ẩn ý Tiểu Lâm cố gắng làm việc Tôi sẽ báo cáo năng lực của cô lên cấp trên Cố gắng giúp cô sớm được Chuyển sang diện chính thức Lâm Vãn Vãn Thầm mắng trong lòng Mẹ Kiếp chuyển sang diện chính thức Ở bệnh viện khó khăn đến mức nào Anh ta tưởng cô không biết gì sao Hơn nữa tính toán của anh ta và Vương Hồng Cô đã nghe thấy rồi Trường Khoa Có được chuyển sang diện chính thức hay không Tôi không quan tâm Đã vậy anh để tôi làm bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân này Vậy thì anh cho tôi xem giấy đồng ý của người nhà bệnh nhân Lâm vạn vạn nói Mí mắt cao kiến lâm giật giật Cô đang nói bậy bạ cái gì vậy Giấy đồng ý của người nhà bệnh nhân gì chứ Ông ta không phẫu thuật Làm gì có chuyện giấy đồng ý Vậy thì xin lỗi Trường Khoa Tôi không thể tiếp nhận bệnh nhân này được. Tại sao? Tôi chỉ là học trò của một thầy lang ở quê. Ở đây chúng ta cái gì cũng không có. Anh bảo tôi phụ trách kê đơn dùng thuốc. Nói thật, tôi không có bản lĩnh đó. Thật ra chỉ cần truyền dịch theo đơn thuốc có sẵn thì có thể làm tan máu tụ trong não, giữ được tính mạng. Cũng không có vấn đề gì. Nhưng lỡ vạn nhất thì sao? Tên trường khoa nham hiểm này cũng quá vô trách nhiệm rồi. Vương Hồng nước nhìn Cao Kiến Lâm. Cao Kiến Lâm thay đổi sắc mặt. Nhìn Lâm Vãn Vãn. Lâm Vãn Vãn. Cho cô cơ hội là nề mặt tạ vệ dân. Cô còn làm giá à? Là một bác sĩ. Cô có xứng đáng với lương tâm không? Lâm Vãn Vãn thực sự không nắm chắc. Hai người này mờ ám. Chắc chắn có âm mưu gì đó. Thôi vậy. Dù sao sớm muộn gì cô cũng bị đổi việc. Có lẽ Cao Kiến Lâm đang dùng cách này để ép cô tự xin nghỉ việc. Thôi vậy. Bác sĩ này không làm cũng được Đúng là không xứng Vậy thì tôi xin nghỉ việc Cảm ơn trường khoa đã chiếu cố trong thời gian qua lâm vãn vãn nói lâm vãn vãn Cô lâm vãn vãn đã quyết định nghỉ việc Thì sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội hối hận nào Coi như là để bản thân thích nghi tạm thời Dù sao thì mấy ngày nữa Vương Phương cũng sẽ đến khoa thần kinh làm việc Đến lúc đó lại phải thường xuyên đấu đá với cô ta Cô còn rất nhiều việc phải làm Không muốn lãng phí thời gian và sức lực vào những chuyện vô bổ này. Còn về chuyện xử lý Vương Phương báo thù cho nguyên chủ, không vội, còn nhiều thời gian. Lâm Vãn Vãn lập tức viết đơn xin nghỉ việc. Viện trưởng không có ở đây, tìm phó viện trưởng. Dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên tạm thời, không quan trọng. Vốn dĩ cũng chỉ nền mặt tạo vệ dân mới nhận cô. Bệnh viện họ có quy tắc hoạt động riêng, không có cô, Lâm Vãn Vãn thì vẫn hoạt động bình thường. Phó viện trưởng đã ký tên, cao kiến lâm cũng không có lý do gì để không ký. Nếu như lúc này ông ta nhất quyết giữ lâm vãn lại, thì sẽ đắc tội với người tình bí mật vương hồng của mình. Quan trọng nhất là sau này ông ta sẽ không thể khống chế được lâm vãn, vãn nữa. Còn về bệnh nhân này, ông ta không phải là không có cách khác. Làm xong thủ tục nghỉ việc, lâm vãn vãn đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thực ra làm việc ở đây cô không hề thoải mái, mỗi ngày đều có áp lực so với kiếp trước còn áp lực hơn, không phải là vấn đề khối lượng công việc mà là áp lực tâm lý. Vãn vãn, lâm vãn vãn quay đầu lại, bên đường đỗ một chiếc xe jeep, người phụ nữ bước xuống xe cao ít nhất phải mét bảy tám, thông qua khí chất và cách ăn mặc, lâm vãn vãn đã đoán được là ai, là lâm vãn vãn phải không? lâm vãn vãn gật đầu, vâng, còn chị là, la nhất ninh. La Nhất Ninh nói xong liền đưa tay ra Lâm Vãn Vãn bắt tay cô ấy nói chị cao thật đấy cầu chị cao thật đấy của Lâm Vãn Vãn khiến La Nhất Ninh ngây người một lúc sau đó cười nói cũng bình thường thôi nhưng mà những người nhỏ nhắn xinh xắn như em trông vẫn đẹp hơn em thì lại thích những cô gái cao ráo chân dài cơ một Lâm Vãn Vãn thẳng thắn tự nhiên như vậy là điều La Nhất Ninh không ngờ tới. Cô mỉm cười nhìn Lâm Vãn Vãn Chắc em cũng biết chị là bạn gái cũ của Lục Cảnh Hành nhỉ Vâng em có nghe nói qua Nhưng đều là chuyện quá khứ rồi Hôm nay tìm em không liên quan gì đến anh ấy cả Đến ra đi chúng ta nói chuyện Được ạ Lâm Vãn Vãn do dự một giây rồi cũng gật đầu Vừa lên xe là nhất ninh liền nói Nói thật Em hoàn toàn khác với Lâm Vãn Vãn mà chị nghe nói Làm vãn vãn mà chị nghe nói là người như thế nào ạ Em cũng muốn biết Là nhất định xua tay Thôi không nói nữa Đều là nghe người ta nói Nghe tai không bằng mắt thấy mà Hôm nay tìm em chủ yếu là muốn trao đổi về em về chuyện ca hát Dạ Em cũng không cần phải căng thẳng Chỉ cũng là nhận ủy thác của người khác thôi Nhận ủy thác của người khác Của ai ạ Đoàn trường của chúng tôi la nhất ninh trực tiếp hỏi lâm vạn vãn có muốn đến đoàn văn công của họ không lâm vạn vãn không hề do so dự liền nói không ạ tại sao em trẻ sinh không có tế bào nghệ thuật nhạc cụ lại càng không biết gì đến đoàn văn công của các chị thì làm được gì em biết mọi người chú ý đến em là vì bé hát tối hôm qua nhưng giai điệu đó là có sẵn em chỉ là tùy tiện viết vài câu lời rồi hát thôi thực ra tối qua có nhiều chỗ em hát sai Chỉ là mọi người không nghe ra thôi La Nhất Ninh nói Vãn vãn em khiêm tốn quá rồi Thực ra em có năng khiếu Chỉ là chưa được phát hiện mà thôi Không nói đến những cái khác Chỉ riêng việc em một mình đảm nhận hai vai Chắc chắn là có năng khiếu Nói thật Em chỉ biết mấy câu hát của bài đó thôi Những thứ khác đều không biết Cảm ơn mọi người đã coi trọng em Nhưng em thực sự không có hứng thú Cũng không có tư chất đó Tuy em không hiểu về lĩnh vực của mọi người nhưng em cảm thấy muốn làm tốt công việc này thì ít nhất phải có chút năng khiếu và yêu thích em vừa không có năng khiếu vừa không thích cho nên xin lỗi la nhất ninh nói thực ra năng khiếu của một người cần có một người thầy giỏi phát hiện vạn văn nói thật có phải em ngại vì chị ở trong đoàn văn công không lâm vạn vãn lắc đầu không phải em chưa từng nghĩ đến chuyện này la nhất ninh lắc đầu có chút đáng tiếc nhưng có một điểm em nói đúng Làm công việc này cần phải có ý chí Và yêu thích mãnh liệt thì mới được Thôi được rồi Vậy chị cũng không ép em nữa Chuyện công việc nói đến đây thôi Chúng ta nói chuyện riêng tư một chút Được không? Được ạ La nhất ninh nhìn lâm vãn vãn Thực ra Trước đây ở trong lòng chị Rất hận em Tất nhiên càng hận lục cảnh hành hơn Sau đó hai người kết hôn Nghe rất nhiều lời không hay về em Trong lòng chị rất vui Lúc đó chị hả hê Nghĩ rằng lục cảnh hành đáng đời Nhưng tối hôm qua nhìn thấy em Đột nhiên tất cả suy nghĩ oán hận trong lòng của chị đã thay đổi rất nhiều Lâm vãn vãn nói Em đợi chị một lời xin lỗi Nhưng có một số chuyện Em cũng có nỗi khổ riêng Em cũng không biết phải nói như thế nào Tóm lại em xin lỗi chị Chị Nhất Ninh Nhạc la Nhất Ninh mũi cay cay ngừng đầu lên em không có lỗi với chị người có lỗi với chị chỉ có lục cảnh hành chuyện giữa chị và anh ấy không liên quan gì đến em nhưng mà tất cả đều đã là quá khứ rồi từ tối hôm qua nhìn thấy em đến giờ không hiểu sao chị lại thấy vui thay cho tên khốn lục cảnh hành kia vui mừng thật đấy tên khốn đó số may mắn thật tìm được một người vợ tốt như vậy không công bằng lâm vãn vãn cười khẽ hai tiếng <cười> Chúng ta cũng coi như mới chính thức gặp mặt Trước sau cũng không quá 10 phút Sao chị lại cảm thấy Em là một người vợ tốt Trực giác thôi Chính là lúc chị tự giới thiệu Từ trong mắt em không nhìn thấy chút địch ý Và cảnh giác nào Cảm giác rất tốt Vậy mà chị đã chuẩn bị tâm lý từ lâu như vậy Nghĩ ra bao nhiêu lời Một câu cũng không dùng đến Lâm vãn vãn nói Chị cũng rất tốt, em rất thích chị La Nhất Ninh cười vỗ tay lái hai chúng ta rốt cuộc là có quan hệ gì vậy <cười> quan hệ gì cũng có thể nhưng tuyệt đối không phải là quan hệ tình địch la nhất ninh ngẩn ra sao lại nói vậy lâm vãn vãn hỏi ngược lại la nhất ninh vậy em hỏi chị nếu như bây giờ lục cảnh hành ly hôn chị có quay lại với anh ta không sẽ không cho nên em nói hai chúng ta không thể trở thành tình địch la nhất ninh lại ngây người lần này cô im lặng rất lâu Sau đó mới nhìn Lâm Vãn Vãn Trong lời nói có ẩn ý Cũng không có gì sâu xa Chỉ là nghĩa đen thôi Tiếp theo La Nhất Ninh hỏi Lâm Vãn Vãn một câu hỏi bất ngờ Em có thích Lục Cảnh Hành không? Lâm Vãn Vãn lại hỏi ngược lại La Nhất Ninh Chị cảm thấy Lục Cảnh Hành có thích em không? Lần này La Nhất Ninh không nói gì Anh ấy có thích Lâm Vãn Vãn này không? Bây giờ cô không biết Và cũng không muốn biết Nhưng La Nhất Ninh biết Lục Cảnh Hành cưới Lâm Vãn Vãn là do bất đắc sĩ Lúc đó chắc chắn là không thích Còn bây giờ có thích hay không thì rất khó nói Lâm Vãn Vãn nói Tại sao hai chúng em kết hôn? Chắc chị cũng biết rồi La Nhất Ninh gật đầu Biết một chút Nhưng chị chỉ truy cứu vấn đề của Lục Cảnh Hành Còn vấn đề của em là vấn đề giữa hai người Chị nói như vậy chắc em hiểu ý của chị chứ Em hiểu ạ Nhưng bây giờ chị cũng không muốn truy cứu Về vấn đề của lục cảnh hành nữa Chị sắp bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi lâm vãn vãn nhìn La Nhất Ninh Chị Có người mình thích rồi sao La Nhất Ninh lắc đầu Đâu có dễ dàng gặp được người mình thích như vậy Chị sắp xuất ngoại rồi Xuất ngoại Đúng Chị sắp giải ngũ Xuất ngoại học cao học lâm vãn vãn nhìn La Nhất Ninh Chân thành nói Chúc mừng chị Em rất ngưỡng mộ những người có thể xuất ngoại học tập Nâng cao kiến thức Kiếp trước Lâm vãn vãn cũng muốn xuất ngoại Nhưng vẫn chưa thực hiện được Rất nhiều bạn học của cô đã xuất ngoại Nếu không chết Cô cũng có cơ hội đi giao lưu học tập Ngoài cổng khu tập thể Xe của Lưu Cành Hành chạy ra Vừa hay đi nướt qua xe của La Nhất Ninh Cả hai xe đều dừng lại Ba người cùng xuống xe La Nhất Ninh rõ ràng nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Và trong mắt Lục Cảnh Hành Còn đang lo lắng cho ai thì cô ấy không biết Lục Cảnh Hành bao nhiêu năm qua Đã học được rất nhiều đạo lý làm người Anh nhìn hai người phụ nữ Bình tĩnh nói Hai người đây là Trong mắt là Nhất Ninh có chút khiêu khích Nhìn Lục Cảnh Hành nói Tất nhiên là em đi tìm vợ anh rồi Lục Cảnh Hành vậy mà lại cười Nụ cười này hoàn toàn khác Với nụ cười thường ngày Mang theo chút cưng chiều Nhìn la Nhất Ninh nói Có chuyện gì thì tìm anh là được rồi Đừng tìm vợ anh Cô ấy là người nhà quê Nhát gan lắm, em đừng dọa cô ấy Chỉ trong chốc lát Những câu chuyện phiếm đã lan truyền khắp nơi Nhưng từ góc nhìn của người trong cuộc Lâm vãn vãn cảm thấy Mình đã nhìn thấy một khía cạnh khác Mà trước đây cô chưa từng thấy Đó là những gì cô từng đọc trong tiểu thuyết Hay trên mạng đã được cô bắt gặp Trong hiện thực Lục Cảnh Hành đang cố gắng gạt bỏ mối quan hệ giữa anh và La Nhất Ninh Còn La Nhất Ninh tuy tỏ ra bình thản ung dung nhưng thực tế Lâm Vãn Vãn có thể nhìn thấy trong mắt La Nhất Ninh sự không nỡ, không cam tâm và ánh mắt cố gắng kìm nén đó khi chạm phải ánh mắt của Lục Cảnh Hành Có một cảm giác tiếc nối dai dứt La Nhất Ninh dường như cũng đang quan sát Lâm Vãn Vãn lúc này Cô ấy điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhìn Lục Cảnh Hành chúng em nói chuyện con gái tìm anh làm gì thôi được rồi em đưa người đến nơi rồi em đi đây vãn vãn tạm biệt lâm vãn vãn mỉm cười gật đầu với la nhất ninh cô la đi thông thả la nhất ninh khựng lại sau đó nhìn lâm vãn vãn không gọi chị thì thôi sau này gọi là cô la trừ khi em đã quyết định gia nhập đoàn văn công cũng không phải chỉ là cảm thấy nên gọi chị là cô la la nhất ninh mỉm cười lúc nhìn sang lục cảnh hành nụ cười đã biến mất chào kiểu nhà binh giọng điệu chính thức tiểu đoàn trưởng lục chị dâu tạm biệt lục cảnh hành cũng chào đáp lễ một cách máy móc nhìn theo xe của la nhất ninh rồi đi rồi nhìn lâm vãn vãn lên xe lục cảnh hành nói cô quên là đã hứa với vợ chồng lão đường đến nhà họ ăn tối rồi sao tôi nhớ chứ nhưng anh cũng thấy rồi đấy cô ấy tìm cô có chuyện gì Một nửa là công việc Một nửa là chuyện riêng Anh muốn nghe chuyện nào trước Cô nói chuyện nào trước Thì tôi nghe chuyện đó trước <cười> Cô ấy nói là có người nhờ cô ấy đến hỏi tôi có muốn gia nhập đoàn văn công của họ không Nhưng tôi từ chối rồi Đây là chuyện công việc Còn chuyện riêng tư Chính là nói cô ấy nhớ về quá khứ của hai người Mà không nhiều lắm Chắc cũng chỉ được vài câu Sau đó thì đến đây Anh cũng thấy cả rồi tiểu đoàn trưởng lục còn gì thắc mắc không ạ người phụ nữ này đang muốn chọc anh ta tức chết có phải không lục cảnh hành mặt mày sa sầm không thèm nói chuyện với lâm vãn vãn nữa lái xe đến trước cửa nhà muốn mang gì thì nên lầu lấy nói xong lại nói thêm mang ít thôi lấy lệ là được lâm vãn vãn nhìn chằm chằm vào gò má của người đàn ông hỏi mang nhiều sẽ bị người ta nói là nịnh bợ lấy lòng sao Lục Cảnh Hành nước nhìn Lâm Vãn Vãn Ừ một tiếng Ở đây cũng giống như bên ngoài Nên quan đến tiền đồ cá nhân Ai cũng có lòng riêng cẩn thận vẫn hơn Lâm Vãn Vãn nói Vậy có cần mang chút đặc sản đến nhà tiểu đoàn trường Hàn không? Lục Cảnh Hành ừ một tiếng Anh đã mang sẵn đồ cho nhà họ rồi Em không cần lo Lục Cảnh Hành từng là cấp dưới của Hàn Bảo Lâm Bây giờ hai người đã ngang cấp Hơn nữa năm nay Hàn Bảo Lâm Rất có thể sẽ chuyển ngành Vì vậy dù như thế nào Lục Cảnh Hành vẫn phải giữ khoảng cách như trước đây với Hàn Bảo Lâm. Anh vốn không định đến nhà ngài tiệp. Hai bên bình thường cũng không qua lại nhiều. Nhưng đây là Lâm Vãn Vãn đã hứa với ngài tiệp nên anh đành phải đi. Còn Lâm Vãn Vãn dù thế nào cũng phải đến chúc tết ngài tiệp. Dù sao người ta cũng đã cứu mạng cô cũng từng giúp cô giải vây. Hôm nay trạng thái của Lâm Vãn Vãn không tốt lắm. Nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của vợ chồng ngài tiệp cô cũng phải gắng gượng cùng họ nói cười vui vẻ. Ngài tiệp là người rất khéo léo, nhưng không hề nịnh nọt, cộng thêm thói quen nghề nghiệp của một giáo viên, tài ăn nói rất tốt. Cả bữa cơm đều do chồng cô đường rượu vũ, một tay nấu nướng lo liệu, còn cô thì kéo Lâm Vãn Vãn và Lục Cảnh Hành vừa xem TV vừa trò chuyện, nói nhiều nhất là về bài hát mà Lâm Vãn Vãn đã hát tối hôm qua. Lục Cảnh Hành mãi mới có cơ hội chen vào, hỏi Ngài Tiệp sao không thấy bọn trẻ, Ngài Tiệp trợc một tiếng Mùng ba đã đuổi về rồi Phiền chết đi được Lâm Vãn Vãn tưởng họ không có con Nên không dám nhắc đến Hóa ra là Ngài Tiệp từ tỉnh về đây ở cùng chồng Công việc cũng đã truyền về đây Hai đứa trẻ đang đi học ở tỉnh Bình thường đều do bố mẹ Ngài Tiệp chăm sóc Đường Diệu Vũ cũng là người nông thôn cha bố mẹ cũng là nông dân chất phác Không giúp được gì nhiều Ngoài mặt Lâm Vãn Vãn vẫn tỏ ra ngây ngô Chưa trải sự đời Nhưng trong lòng thì lại âm thầm quan sát từng người Ví dụ như Ngài Tiệp và cả La Nhất Ninh Hai người họ thoạt nhìn đều là người tốt Nhưng Lâm Văn vạn hiểu rõ Trên đời này không có ai lại đối xử tốt Với một người không quen biết một cách vô cớ Nguyên chủ chính là không hiểu Đạo lý này cho nên mới bị Vương Phương lợi dụng Thậm chí còn bị cả chị gái Và anh rể của Vương Phương lợi dụng Nhưng cô không thể ngốc nghếch Bị người ta lợi dụng nữa Lúc họ ra về Ngài Tiệp tặng lại cho Lâm Vãn Vãn Một gói trà Nói là mang từ tỉnh về Bảo hai người họ nếm thử Lâm Vãn Vãn từ chối vài câu rồi cũng nhận lấy Tiến họ ra cửa xong Ngài Tiệp nói Hai người đã chuyển về đây rồi Thì thường xuyên qua lại cho vui nhà vui cửa nhé Lâm Vãn Vãn nói Vâng ạ Từ nhà Ngài Tiệp về Đục cảnh hành liền sách đồ Nói đi sang nhà Hàn Bảo Lâm ngồi một lát Hỏi Lâm Vãn Vãn có muốn đi cùng anh không Lâm Vãn Vãn nói không muốn đi Lục Cảnh Hành cũng không ép cô Tự mình đi Lúc Lục Cảnh Hành đến Chị em nhỏ Vương đang nói xấu Lâm Vãn Vãn Vương Phương nói xấu chuyện Lâm Vãn Vãn hôm nay ở bệnh viện Còn Vương Vân Phương thì nói xấu chuyện Tối hôm qua Lâm Vãn Vãn và Lục Cảnh Hành làm mồn nào đến mức Cả tòa nhà đều nghe thấy Khiến Hàn Bảo Lâm cười ha ha Đang náo nhiệt thì nghe thấy tiếng gõ cửa Vương Vân Phương ra mở cửa Kết quả người đứng ngoài cửa Lại là Lục Cảnh Hành vương văn phương trột dạ vẻ mặt như đang nói xấu người khác bị bắt quả tang cười gượng hai tiếng à, cảnh hành đến rồi à đứng ở đây lâu chưa mau vào trong đi chào chị dâu em chỉ vừa mới đến thôi thực ra lục cảnh hành thực sự không nghe thấy họ nói gì chỉ nghe thấy trong phòng cười ha hả vẻ mặt của vương phương càng khó diễn tả vừa kích động vừa khó chịu Kích động là vì gặp được Lục Cảnh Hành Khó chịu là vì chị gái nói Tối hôm qua Anh ta và Lâm Vãn Vãn làm ồn ào đến mức Cả tòa nhà đều nghe thấy Hàn Bảo Lâm rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc Chào hỏi Lục Cảnh Hành Rất tự nhiên nói Đang nói Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi Tiểu Phương, pha trà cho anh Lục của em đi Lục Cảnh Hành đưa đồ trong tay cho Vương Vân Phương Nói là đặc sản mang từ quê lên ném từ cho biết Vương Văn Phương khách sáo vài câu rồi nhận lấy Lục Cảnh Hành tiếp lời Hàn Bảo Lâm vừa nói Cả nhà đang nói đến việc gì mà vui thế ạ Hàn Bảo Lâm chỉ vào Lục Cảnh Hành Cậu nhóc này lại nổi tiếng rồi Cậu nói xem hai người làm ra chuyện gì thế này Hả Lục Cảnh Hành đã hiểu Họ đang nói về chuyện hiểu lầm tối hôm qua Nhưng anh ta cũng lười giải thích Dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp Ai thích nói gì thì nói Lục Cảnh Hành gãi mũi Nhận cốc trà Vương Phương đưa Nhấp một ngụm Để lãnh đạo và chị dâu chê cười rồi Vương Vân Phương Làm ra vẻ giận dỗi Chừng mắt nhìn chồng Đừng nói nữa Em gái còn ở đây Anh nói bậy bạ cái gì thế Hàn bảo Lâm nói Được được được không nói nữa Vương Phương hỏi Lục Cảnh Hành Sao vãn vãn không đi cùng anh Lục Cảnh Hành thản nhiên nói Vừa mới đến nhà Lão Đường Nói là mệt quá nên không qua đây Bảo tôi thay cô ấy chúc tiết lãnh đạo và chị dâu. Nói như thế nào nhỉ? Lục cảnh hành người này trông có vẻ thẳng thắn, không nịnh nọt lãnh đạo. Nhưng lời nói và việc làm của anh luôn đơn giản, trực tiếp. Nghe có vẻ như không có một chữ thừa. Nhưng lại có thể khéo léo đề cập đến chuyện đó, nhẹ nhàng bỏ qua, khiến người ta không bắt bẻ được. Nhưng một người như vậy lại cưới đầm vãn vãn. Điều này khiến rất nhiều người không cam tâm. Hàn Bảo Lâm và Vương Văn Phương Hai vợ chồng liếc nhìn nhau Rồi cũng bỏ qua chủ đề này Còn Vương Phương thì không giấu được tâm tư Nhìn Lục Cảnh Hành nói Đi một chuyến có gì mà mệt Hôm nay chắc là cô ta không vui nhỉ Lục Cảnh Hành lúc này mới nhìn Vương Phương Không vui Sao cô lại nói vậy Chị vãn vãn không nói gì với anh à Nói gì Cô ấy hình như là cãi nhau với trưởng khoa bị đuổi việc rồi lục cảnh hành mím môi sắc mặt không lộ ra vui giận ánh mắt vẫn bình thường nhưng đây chính là dáng vẻ khi anh tức giận vương Vân phương nói em gái đừng có nói bậy có thể em nghe nhầm rồi chuyện lớn như vậy sao vãn vãn lại không nói với cảnh hành chứ thật mà bạn học của em tận mắt nhìn thấy tận tai nghe thấy tại sao lục cảnh hành hỏi Vương Phương nắm chặt ngón tay nói: Nghe nói là vì một bệnh nhân rất nặng, trưởng khoa của họ bảo chị Vãn Vãn phụ trách bệnh nhân đó, chị Vãn Vãn không đồng ý, sau đó cãi nhau, trưởng khoa tức giận liền cho chị ấy nghỉ việc. Em nói điều là thật, không tin anh về nhà hỏi chị Vãn Vãn mà xem, xem chị ấy nói như thế nào. Lục Cảnh Hành uống hai ly rượu ở nhà Hàn Bảo Lâm rồi rời đi. Về đến nhà, anh phát hiện Lâm Vãn Vãn chẳng khác gì hôm qua. Sau khi rửa mặt xong đang khuấy mặt nạ trên bếp Việc này trong mắt lục cảnh hành Chẳng khác nào đang hủy hoại trứng gà Lâm vãn vãn chỉ dùng lòng trắng Lòng đỏ để dành sáng hôm sau Nhỏ hai giọt dầu rồi chiên lên ăn Trong lòng lâm vãn vãn Như thế một chút cũng không lãng phí Phải không? vì nhanh như vậy sao? Lâm vãn vãn hỏi Lục cảnh hành nhìn thứ sền sệt kia Ngày mai mấy giờ tan làm? tay khuấy mặt nạ của lâm vạn vãn, vãn khựng lại sau đó nói ngày mai không đi làm nhỉ phép à từ chức rồi dứt lời lâm vạn vãn ngừng đầu nhìn lục cảnh hành thở dài thất nghiệp rồi lục cảnh hành ngược lại không tức giận một chút nào giọng điệu cũng rất ôn hòa đang làm tốt sao lại từ chức lâm vạn vãn lại thở dài Nói ra thì dài dòng Tóm lại công việc đó không làm được nữa Có người gây chuyện Lục cảnh hành nói Lâm vãn vãn im lặng một lúc Cứ coi như vui vậy đi Nhưng mà không liên quan gì đến anh Đừng có hỏi nữa Yên tâm tôi sẽ không bắt anh nuôi Anh cũng không cần mỗi tháng đưa tôi tiền sinh hoạt Tôi sẽ nghĩ cách khác Lâm vãn vãn rõ ràng Cho dù là môi trường hiện tại hay là sau này Cô không có bất kỳ bằng tốt nghiệp Học viện y khoa Hay giấy chứng nhận trình độ nào có thể chứng minh cô tài giỏi Cô không có cách nào vào bệnh viện Ngay cả sau này Các bệnh viện tư nhân mọc lên như nấm Ở các thành phố lớn cũng không được Thậm chí ở nước ngoài cũng không được Không cẩn thận sẽ bị người ta coi là lang băm Con đường duy nhất trước mắt là kinh doanh Mặc dù kiếp trước chưa từng làm kinh doanh lớn Nhưng cô đã từng làm kinh doanh nhỏ Xung quanh cũng có rất nhiều người làm kinh doanh lớn Cũng từng theo chân giáo viên hướng dẫn làm qua dự án Người thầy hướng dẫn thực tập của cô Đã từng tự mình học qua các môn thẩm mỹ Làm đẹp siêu lợi nhuận Rất nhiều người vừa đi làm Vừa mở thẩm mỹ viện cơ sở làm đẹp Có người dứt khoát từ chức ra biển kinh doanh Mà môi trường đối hiện tại cô đang đối mặt Chỉ vừa mới bắt đầu Theo lý thuyết sẽ dễ kinh doanh hơn So với môi trường của giáo viên hướng dẫn Và các thầy cô giáo lâm vãn vãn không tham lam Cô không bao giờ mơ mộng viển vông Ví dụ như làm giàu sang một bên Cô chỉ muốn làm việc một cách thiết thực, đầu tiên là để bản thân có chỗ đứng ở đây, sau đó mới tính đến bước tiếp theo. Nếu Lục cảnh Hành muốn giúp Lâm Vãn Vãn tìm việc, thật ra không khó, nhưng muốn giúp cô tìm một công việc trong bệnh viện thì đã không còn là vấn đề khó hay không, mà là căn bản không thể. Ai cũng biết, bác sĩ không phải ai cũng có thể làm, không phải chỉ nói miệng là có thể vào bệnh viện. Cô là định làm gì? Lục cảnh Hành nói, định làm chút kinh doanh nhỏ. Lục Cảnh Hành sởn sốt Sau đó xi một tiếng cười. cười Làm kinh doanh nhỏ Là làm gì Vẫn chưa nghĩ ra Ngày mai tôi ra ngoài xem có thể làm gì rồi tính tiếp Giang Hạ tuy cũng chỉ là một huyện Nhưng rõ ràng khác với huyện ở quê nhà Không khí thương mại vẫn rất mạnh Tìm ra con đường chắc không khó Nếu đã mất việc ở bệnh viện Sao không thử đến đoàn văn công xem sao Lục Cảnh Hành đột nhiên nói Tôi không có tư chất về phương diện đó là một người làm nghệ thuật Không đơn giản hơn làm bác sĩ Tôi tự biết giới hạn của mình Lục cảnh hành hơi cao mày Nhìn chằm chằm Lâm vãn vãn một lúc Vậy nếu như đã từ chức Ngày mai cũng đừng ra ngoài Khảo sát thị trường nữa Sắp xếp ổn thỏa việc nhà trước đã Lâm vãn vãn đang bồi chát lên mặt Không nói gì Lục cảnh hành tiếp tục nói Ngày mai mua hết đồ đạc về Thu dọn đồ đạc bên này, kéo một xe qua đó. Lâm vãn vãn không nói gì. Lục cảnh hành gục xuống bàn viết tờ giấy. Đợi cô rửa mặt xong, đưa tờ giấy cho cô. Cô xem còn cần gì để mua nữa. Lâm vãn vãn liếc nhìn. Ôi trời, đây là định kết hôn lại một lần nữa sao? Nệm, chăn, ga, rèm cửa. Rất nhiều thứ linh tinh. Còn có xe đạp và tivi. Lâm vãn vãn mím môi, nhìn chằm chằm những thứ trên đó một lúc. Rồi nhìn lục cảnh hành. Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc sắm sửa nhiều đồ đạc như vậy? Anh bị kích thích gì sao?" Lục Cảnh Hành nói. "Trước đây không có tiền, căn nhà đó cũng chỉ là ký túc xá tạm thời." Lâm Vạn Vãn lúc này mới nhớ ra Lục Cảnh Hành một tháng cũng chỉ có 50 đồng tiền lương, đưa cho nhà họ Lâm 500 đồng tiền xính lễ và các khoản linh tinh khác, cộng thêm nguyên chủ lúc đến đây đủ các khoản chi tiêu, mẹ Lục Cảnh Hành bệnh nặng, vân vân. Những khoản này cơ bản đã tiêu hết 2 năm tiền lương của anh. Nhưng anh mỗi tháng còn phải đưa cho Lâm Vãn Vãn 10 đồng tiền sinh hoạt. Lâm Vãn Vãn gạch bỏ một số món đồ lớn. TV thì không cần nữa. Cũng chẳng có gì hay để xem. Xe đạp. Xe đạp là loại xe nhỏ dành cho nữ. Cô đi rất hợp. Lục Cành Hành nói. Lâm Vãn Vãn quả thật cần một chiếc xe đạp. bèn nói. Vậy cảm ơn anh Lục trước. Lục cảnh hành ra sầm mặt thấp giọng giận dữ, không được gọi anh Lục, cứ gọi anh Lục đấy. Trước đây chẳng phải tôi cũng đã gọi như vậy hay sao? Trước đây cô không phải vợ tôi. Bây giờ lại càng không phải. Nhưng Lâm Vãn Vãn chỉ nghĩ như thế. Thời này không có bán chăn, đều là bán ruột bông hoặc bông rồi tự mang đi đánh thành ruột. Sau đó mua vỏ chăn, vài lót chăn về tự khâu. Lục cảnh hành trực tiếp lấy hai bộ chăn quân dụng. Bảo Lâm Vạn vãn mua hai cái vỏ chăn về Tự khâu vào là được Tóm lại các thứ linh tinh rất nhiều Lục cảnh hành cũng nghĩ là Nghĩ ra cái gì viết cái đó Một lát sau Lục cảnh hành lại nói Cô thử xem còn cần gì thì viết vào Ngày mai mua hết về Tôi không cần gì cả Có một số thứ cũng không cần thiết phải mua Tôi đều gạch bỏ rồi Cô không phải thay Lục cảnh hành tiết kiệm tiền Mà là thực sự không cần thiết Cô ở đây bao lâu hoàn toàn là một ẩn số Nếu như có thể Cô bây giờ đã muốn rời khỏi huyện Giang Hạ Để tìm đường ra ở miền Nam Nhưng một là Vẫn còn quan hệ hôn nhân hợp pháp Với Lục Cảnh Hành Hai là trong tay không có tiền cũng không dám mạo hiểm Lục Cảnh Hành nhìn danh sách Bị nằm vãn vãn gạch bỏ Cao mày Cô có ý gì Không có ý gì Chỉ cảm thấy không cần thiết Tạm bỡ qua ngày là được lục cảnh hành nghiến răng lầm vãn vãn Cô lầm vãn vãn vô tội nhìn lục cảnh hành sao anh thích nổi giận thế giúp anh tiết kiệm tiền mà cũng không được sao lục cảnh hành gầm nhẹ không cần cô đây là giúp anh tiết kiệm tiền sao giúp anh tiết kiệm tiền lại nói là tạm bỡ cô rõ ràng là có ý định bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ đi cho rằng anh là kẻ ngốc phải không lời không hợp ý Lại đầu đối chân ngủ một đêm Không có chuyện gì xảy ra Hôm sau Lúc Lâm Vãn Vãn thức dậy Lục Cảnh Hành đã từ ngoài về Còn mang theo bữa sáng Ăn xong ra ngoài mua đồ Hôm nay phải làm xong chuyện nhà cửa Ngày mai tôi bắt đầu bận rồi Lục Cảnh Hành nói Được thôi Lục Cảnh Hành lúc đó kết hôn cho có lệ Chỉ dẫn Lâm Vãn Vãn đi đăng ký kết hôn Đến một điếu thuốc, một viên kẹo Cũng không cho đồng đội Chứ đừng nói gì đến mời khách ăn cơm Đơn vị không biết đã tổ chức bao nhiêu tiệc cưới rồi Còn có mấy đôi tổ chức tập thể ở nhà ăn Lục cảnh hành đều không tham gia Lần này nhân dịp chuyển nhà mua sắm đồ đạc Mấy người có quan hệ tốt ồn ào Muốn lục cảnh hành mời khách Lục cảnh hành đã đồng ý Thật ra việc này cũng giống như ở nông thôn Bạn lén lút đăng ký kết hôn trong thôn Mà không tổ chức tiệc rượu, Ai coi trọng nàng dâu mới chứ Sự thay đổi thái độ của lục cảnh hành là vì bố mẹ Lần này mẹ bệnh nặng suýt chút nữa đã vào quan tài Cho dù lâm vãn vãn chữa khỏi cho bà bằng cách nào Nhưng sự thật là mẹ anh vẫn sống khỏe mạnh Hơn nữa hiện tại bố mẹ anh vô cùng hài lòng Yêu thích lâm vãn vãn Cả nhà đều thích cô con dâu này Khi ở nhà bố anh nói Chúng ta tuy không biết các con ở ngoài sống như thế nào Con đối xử với vãn vãn ra sao Nhưng là người tương trải Chúng ta có thể thấy con căn bản không coi con bé là người phụ nữ của mình Con nói xem Bố nói có đúng hay không Mẹ lục cũng nói Mẹ nhìn những đứa trẻ nhỏ lâm lớn lên Bây giờ nhìn lại Vãn vãn thay đổi và tiến bộ nhiều nhất Nếu con thực sự không thích Thì thôi vậy Mẹ thấy bây giờ cách con bé làm việc Và nói chuyện rất chín chắn, phóng khoáng Lại có thêm tài chữa bệnh Rời khỏi con Con bé cũng sẽ sống tốt Không chừng rời khỏi con Con bé còn có thể gặp được người đàn ông Thật lòng đối xử tốt với nó Thật lòng đối xử tốt với cô Lục Cảnh Hành không phải là người mù chữ Cũng không phải thanh niên cứng nhắc Không có tình cảm Anh rõ ràng mình đối xử với Lâm Vãn Vãn như thế nào Bố mẹ nói hoàn toàn đúng Anh chỉ đảm bảo cô không chết đói Đừng nói là coi cô là người phụ nữ của mình Thậm chí còn không coi cô là con người Nhưng Lâm Vãn Vãn hiện tại Là một người sống động, Có máu có thịt, có linh hồn cô đã thay đổi rất nhiều chỉ trong khoảng thời gian ngắn lục cảnh hành gọi thêm hai người tổng cộng lái hai chiếc xe đi mua đồ huyện thành công lớn mua đồ ở đâu đều rõ rất nhanh đã mua sắm đầy đủ theo danh sách tôi mua cho cô hai bộ quần áo nhé lục cảnh hành nói nhất định phải mua gì đó sao ừ Lâm vãn vãn chỉ vào quầy chuyên dụng bách tước linh vậy tôi muốn mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da lục cảnh hành chỉ lo trả tiền và xem đồ lớn còn những đồ nhỏ nồi niêu xong chảo và đồ dùng trên giường đều giao cho lâm vãn vãn sắm sửa về đến nhà lục cảnh hành mới phát hiện lâm vãn vãn căn bản không mua ruột bông và vỏ chăn nên hỏi lâm vãn vãn ra không mua lâm vãn vãn nói không phải anh có hai chiếc chăn quân dụng rồi sao lấy thêm hai chiếc nữa để lót chăn thì lồng vào cái vỏ chăn tôi làm là được rồi bẩn để giá tháo ra giặt rồi lồng vào tiện lợi biết bao. Lâm vãn Vãn theo kích thước chăn quần dụng, mua hai tấm vải lớn, một tấm kẻ caro đỏ đen, một tấm kẻ caro xanh trắng, là loại vải và hoa văn đồ dùng trên giường thịnh hành nhất hiện nay. Tìm tiệm may theo ý của cô may hai cái vỏ chăn, Lục Cảnh Hành mím môi hít thở sâu. Cô thích là được. Kết hôn không phải đều dùng chăn lụa màu đỏ sao? đúng là một người phụ nữ có tinh thần không bình thường, suy nghĩ khác hẳn người bình thường. Lâm Vãn Vãn nói, "Anh Lục, tôi nói với anh một câu từ tận đến lòng, anh không cần phải vì bố mẹ anh mà nghiến răng nghiến lợi sống với tôi, thật đấy. Bây giờ tôi nghĩ thông rồi. Tất nhiên anh cũng có thể hiểu là tôi mượn anh làm bàn đạp để nhảy ra khỏi thôn Lâm gia, không cần anh nữa. Tóm lại anh muốn nghĩ như thế nào thì cũng được. Suy nghĩ của tôi là ly hôn rồi, ở nơi đất khách quê người" hai chúng ta là đồng hương. Tôi cũng sẽ không vì tin đồn mà sống dở chết dở." Lâm Vãn Vãn suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. "Hôm qua gặp Lan Nhất Ninh, tôi cảm thấy mình thực sự tội lỗi thay trời. Hai người thật đôi. Cô ấy bây giờ vẫn còn độc thân, anh phải nắm chắc cơ hội này. Nếu bây giờ Lục Cảnh Hành đồng ý ly hôn, vậy thì cô cũng không cần phải kiếm sống ở đây nữa, trực tiếp có thể đến tỉnh lỵ, số tiền trong người đủ để đến tỉnh lỵ." Tiền thuê nhà cũng đủ Ở tỉnh Lị chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn ở đây Hơn nữa toàn là người lạ Cô không cần phải quan tâm đến cảm nhận Của bất kỳ ai Lục cảnh hành thực sự bị lâm vãn vãn Làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi Nhưng anh lại không tìm được Một câu nào có thể khiến cô im miệng Không bao giờ nhắc đến Hai chữ ly hôn nữa Thực sự rất tức giận Tùy cô Lục cảnh hành mãi mới dặn được ra ba chữ này Tức giận phất tay áo bỏ đi Lâm vãn vãn Anh quay lại Lục cảnh hành kỳ diệu thay lại dừng bước Đứng yên một lúc lâu sau Người đàn ông mới bình tĩnh lại cơn giận Quay đầu nhìn lâm vãn vãn Cô một ngày không gây chuyện là ngứa ngáy phải không Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh Sao anh lại như vậy Nói chuyện nghiêm túc thì phải có một thái độ nghiêm túc Một ngày ba câu đều nhắc đến từ ly hôn Cô cho rằng đây là thái độ nghiêm túc sao Tôi nói cho cô biết Tôi đã dùng hết tinh thần và kiên nhẫn để nói chuyện nghiêm túc với cô rồi Cô đừng có được đằng chân lại lân lên đằng đầu có được không Được đằng chân lân đằng đầu Câu này hay đấy Chứng tỏ trong lòng anh rõ ràng biết mình đã làm gì với cô Lâm vãn vãn hít sầu một hơi Tôi rất sẵn lòng nói chuyện nghiêm túc với anh Nhưng tôi không muốn sống nghiêm túc với anh Đúng vậy Tôi không muốn sống với anh nữa Tôi muốn ly hôn Anh Lục Chúng ta hãy buông tha cho nhau đi Tôi còn trẻ Anh đã có tuổi rồi Đừng lãng phí thời gian của mình nữa có được không Sắc mặt đỗ cảnh hành đã đen hơn Cả đáy nồi Nhưng đã nói đến nước này Đầm vãn vãn cảm thấy chi bằng nói hết một lần Đỡ phải phiền phức về sau Đầm vãn vãn tiếp tục nói Tôi biết anh trước đây Là vì bố mẹ anh cho nên mới bắt bác sĩ cưới tôi Lần này lại vì tôi cứu mẹ anh Nên người nhà anh Lại gây áp lực cho anh Anh không thể không cố gắng tìm mọi cách để sống tạm bỡ với tôi Nhưng mà tôi muốn làm rõ Một quan điểm với anh Tôi là người có tình cảm, có cảm nhận Tôi không muốn tạm bỡ nữa Cô Lục Cảnh Hành nhắm mắt đứng yên Tại chỗ rất lâu Mới mở mắt ra, nhìn Lâm Vãn Vãn Cô còn nhỏ Có một số chuyện vẫn chưa hiểu Trên thế giới này 90% Các cặp đôi vợ chồng đều không có tình cảm Nhưng mà họ vẫn sinh hết đứa con này Đến đứa con khác Cô có thể nói cả đời họ không có chút tình cảm nào sao Lâm Vãn Vãn Không thể tin nổi Cô không dám tiên lục cảnh hành lại là người như vậy. Anh lại có suy nghĩ giống như những người đàn ông ở thôn Lâm Gia. Những cặp vợ chồng ở thôn Lâm Gia, đặc biệt là thế hệ trước. Trước khi kết hôn hai người chưa gặp nhau được mấy lần, gặp mặt cũng phải có trưởng bối hai bên hoặc người may mối ở đó. Không khác gì cưới xin mù quáng thời xưa. Người thực sự quyết định là cha mẹ hai bên, cơ bản không liên quan gì đến đương sự. Cho nên sau khi kết hôn... Ngoài việc sinh hết đứa con này đến đứa con khác là cuộc sống hỗn loạn, bạo lực gia đình Phụ nữ không chịu nổi cuộc sống như vậy, ly hôn không có hy vọng Vậy thì chỉ có thể treo cổ hoặc uống thuốc chuột để giải thoát Cuộc hôn nhân như vậy lục cảnh hành lại cho là bình thường lâm vãn vãn mím môi, dùng vẻ mặt kinh hãi đến mức không nói thành lời Nhìn lục cảnh hành, rất lâu sau mới nói Cho nên Anh cho rằng những người phụ nữ bị bạo hành gia đình ở thôn Lâm Gia cũng là bình thường. Những người đàn ông càng ngày lêu lòng. Động một tí là đánh vợ không có vấn đề gì. Anh cho rằng những bé gái sinh ra ở đó, cả đời chỉ có con đường lấy chồng là bình thường. Những bé gái ở đó bị tư tưởng trọng nam khinh nữ phong kiến, độc hại, tẩy não hết thế hệ này đến thế hệ khác. Cũng là đúng. Uông công cho anh đọc nhiều sách như vậy. Còn tham gia quân đội làm tiểu đoàn trưởng. Anh... Anh khiến tôi quá thất vọng Lục Cảnh Hành ngơ ngác Người phụ nữ này đang nói gì với anh vậy Anh nói lúc nào những cuộc hôn nhân Của những người ở thôn Lâm Gia là bình thường Là đúng Lục Cảnh Hành cũng không muốn đội lên đầu Mình những tội danh vô cớ Mà Lâm Vãn Vãn giao cho Giận dữ quát Lâm Vãn Vãn Có phải đầu óc của cô có vấn đề gì không Tôi nói lúc nào đàn ông thôn Lâm Gia Bạo hành phụ nữ là đúng Tôi nói lúc nào trọng nam khinh nữa là đúng cô đúng là ngụy biện, ngậm máu phun người Lâm vãn vãn tức đến bật cười Xua tay nói <cười> Thôi thôi thôi Tôi với ông già như anh không có tiếng nói chung Anh đi đi Tôi không muốn đôi co với anh nữa Lục cảnh hành nghiến răng nắm chặt tay Anh là ông già sao 27 tuổi là ông già Vậy thì đàn ông 37 tuổi Có phải nên xuống lỗ rồi không Người phụ nữ này rốt cuộc bị làm sao vậy Ông trời phái yêu ma quỷ quái gì xuống nhân gian để hành hạ anh như thế này Anh rút cuộc đã làm sai điều gì Chỉ vì lúc đó cứu người thực sự là sai lầm sao Nhưng nếu như cho anh thêm một cơ hội nữa Anh vẫn sẽ không do dự mà cứu cô Bởi vì sau này lỡ có gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng Và tài sản của nhân dân Anh sẽ không do dự mà ra tay cứu giúp Nếu đều gặp phải những người lấy oán trả ơn như Lâm vãn vãn e rằng không biết bao nhiêu quân nhân như lục cảnh hành sẽ bị oan mà chết nầm vãn vãn làm tiểu đoàn trường lục tức đến mức đỏ mặt tía tai sau đó cô lại thản nhiên đi thu dọn những đồ đạc nhỏ lục cảnh hành sau một lúc cố kiềm nén cơn giận dữ anh quay người đi lắp đặt tv nầm vãn vãn nghiên cứu một lúc chiếc giường đôi phát hiện là hai chiếc giường đơn ghép lại nhưng làm như thế nào cũng không tách ra được nghiên cứu kỹ một lúc mới nhìn rõ Đó là hai chiếc giường đơn được hàn chết lại với nhau bằng vật gì đó, có thể là dính vào nhau bằng keo gì đó, tóm lại là không tách ra được. Nệm giường mua không phải là nệm non lò so chỉ là một tấm mỏng không biết làm bằng vật liệu gì khá cứng. Lâm Vãn Vãn trải hai chiếc chăn quân dụng lên trên, còn hai chiếc chăn nữa thì lồng vỏ chăn vào. Gối đầu lồng vỏ gối theo tay mới mua của cô, đắp lên trên chiếc khăn gối màu hồng. Ừ. có chút không khí vui mừng rồi Chỉ là chăn thực sự không đủ vui mừng Một chiếc kẻ caro đỏ đen Một chiếc kẻ caro xanh trắng Điều này không thể trách trình độ thẩm mỹ của bác sĩ Lâm Mà là thực sự không có nhiều lựa chọn về vải vóc Bữa tối, Lục cảnh Hành đi nhà ăn lấy cơm Hỏi Lâm Vãn Vãn ăn gì Lâm Vãn Vãn nói tùy ý Lục cảnh Hành nước cô hai cái rồi xách hộp cơm đi Lâm Vãn Vãn dọn dẹp nhà cửa xong Ra ngoài dân hồng mát tiện thể ngắm nghía cái sân này. dãy nhà của họ là một cái sân hẹp dài, tổng cộng có bốn hộ gia đình, Lâm vãn vãn và lục cảnh hành ở trong cùng. Nhà ở đầu giường như mới từ ngoài về, có thể nghe thấy tiếng trẻ con trong nhà. Hai nhà ở giữa hình như không có người ở nhà. Hai người ăn cơm xong, Lâm vãn vãn bật bếp đun nước, lục cảnh hành mang bát đũa và hộp cơm ra bể nước công cộng trong sân rửa. Đột nhiên bên ngoài ồn ào Hình như có người gọi nhân viên y tế đến Chẳng lẽ có người bị bệnh sao Bệnh nghề nghiệp của Lâm Vãn Vãn Đã ăn sâu vào xương tủy Cô chạy ra ngoài Thì Lục Cành Hành đã không còn ở bể nước nữa Mà đã ở cửa nhà đầu tiên Lâm Vãn Vãn đi qua hỏi có chuyện gì Lục Cành Hành nói đứa bé bị bệnh Cô y tá được cử đến kia Lâm Vãn Vãn đã gặp ở hội trường Tên là Vương Mỹ Quyên Đứa bé chưa đầy 2 tuổi đã nhiều lần ra vào bệnh viện quân đội và bệnh viện thành phố, bây giờ đã không thể truyền dịch được nữa, về nhà uống thuốc. Tối hôm nay đột nhiên trở bệnh nặng, cổ họng bị tắc đờm, nghe như tiếng kéo bễ, rất nguy hiểm. hỗn nhất và y tá vương bị quyên đều bó tay không có cách nào. Lâm Vãn Vãn kéo tay áo lục cảnh hành, để tôi xem thử. Lâm Vãn Vãn có một tình cảm khác thường với trẻ em. kiếp trước cô là trẻ mồ côi, lại không được nhận nuôi. Nên khi lớn hơn một chút Cô đã luôn giúp đỡ các em bé trong viện Cô đã chứng kiến quá nhiều cảnh trẻ em bị bệnh Thậm chí chết non Đây cũng là lý do sau này cô kiên quyết học y và chọn khoa nhi Mỗi người đến thế gian này đều là để vượt qua kiếp nạn Và mỗi người đều có kiếp nạn khác nhau Đây cũng là kiếp nạn của Lâm Vãn Vãn trên thế gian này Lục cảnh hành nhìn Lâm Vãn Vãn Cô có chắc chắn không? Lâm Vãn Vãn gật đầu Để tôi xem đã rồi nói Dù sao tôi thấy hai người họ dường như Cũng bất lực rồi Nhưng những lời này phải do anh nói Vì họ không tin tưởng tôi Lưu cảnh hành có chút do dự Anh thực sự không chắc chắn lâm vãn vãn có biết khám bệnh hay không Cho dù cô ấy đã cứu sống mẹ anh Nhưng dù sao anh cũng không nhìn thấy Mẹ đưa bé nước mắt giàn rủa, Nói năng không rõ ràng Người đàn ông mồ hôi nhễ nhại Xin phép Lục Cảnh Hành xem có thể sắp xếp xe không Nếu không được thì đưa đến Bệnh viện Nhi thành phố xem sao Lâm vãn vãn cũng không đợi Lục Cảnh Hành nói giúp mình Mà nhìn người đàn ông kia đưa bé bị bệnh gì Người đàn ông sừng sốt Có lẽ đã đoán ra cô gái này là ai Nhưng vẫn nhìn Lục Cảnh Hành Tiêu đoàn trường Lục Vị này là Lục Cảnh Hành nói Vợ tôi Im lặng nửa giây rồi nói thêm Cô ấy biết khám bệnh Căn nhà này có diện tích tương đương với nhà của Lục Cảnh Hành. Lúc này trong nhà đứng rất đông, trông rất chật trội. Người đàn ông lúc này mới nhìn Lâm Vãn Vãn. Em dâu vào đi. Lâm Vãn Vãn đi vào trong, lại hỏi đứa bé bị sao. Người đàn ông nói sơ qua viêm phổi, đã ra vào viện mấy lần rồi nhưng vẫn không khỏi. Người đàn ông nói, mới từ bệnh viện về hôm kia, hôm nay lại trở nặng. Nhưng bây giờ đứa bé không thể truyền dịch được nữa. Đến bệnh viện cũng chỉ uống thuốc. Lục cảnh hành nhìn người đàn ông, lão ngu, để cô ấy khám thử xem. Ngô Thư Đường là một quân tình nguyện có thâm niên, hơn 30 tuổi mới có được một đứa con trai. Hai vợ chồng coi như vàng như ngọc, nhưng đứa bé này cả mùa đông nay đều ốm đau, khiến hai vợ chồng thật sự không còn cách nào khác. Lâm vãn vãn có tai tiếng gì thì người trong khu gia đình quân nhân này ít nhiều đều biết. Ai mà tin cô biết khám bệnh chứ? Lâm Vãn Vãn cũng nhìn ra được từ biểu cảm của hai vợ chồng Vương Mỹ Quyên đã biết chuyện Lâm Vãn Vãn bị bệnh viện huyện đuổi việc Lúc này càng không tin cô Nhưng Lục Cảnh Hành ở đây cô ấy cũng không dám nói gì Ngược lại người bác sĩ trung niên đi cùng Vương Mỹ Quyên lại nói Vậy thì để vợ của tiểu đoàn trưởng Lục khám thử xem Lâm Vãn Vãn nước nhìn ngô thư đường Và vợ anh ta đang do dự nói Anh cả chị dâu yên tâm Không phải còn có Lục Cảnh Hành ở đây sao Lâm vãn vãn cầm ống nghe của bác sĩ quân y, nghe phổi của đứa bé. Tình trạng cũng giống như mẹ chồng. Từ cảm cúm thông thường chuyển sang nhiễm Mycolama. Lúc này, y tế cả về phần mềm lẫn phần cứng đều không theo kịp. Dẫn đến một số người ở khu vực nghèo khó. Vào mùa đông sẽ mất mạng vì một cơn cảm cúm nặng. Nhiễm Mycolama vốn đang nghiêm trọng. Người trưởng thành bình thường cũng khó mà chống đỡ được. huống chi đứa bé này còn chưa đầy 2 tuổi trong nhà có thuốc không Lâm Vạn Vãn hỏi người phụ nữ liên tục nói có cô ấy vốn là phụ nữ nông thôn tiếng phổ thông pha lẫn giọng địa phương lại thêm đứa bé thường ngày ít ra ngoài tán gẫu với các chị em quân nhân khác nên biết không nhiều về những chuyện của Lâm Vãn, Vãn. lúc này cô ấy chỉ lo một lòng lo cho con trai đâu còn, còn được chuyện gì khác Lâm Vãn, Vãn xem thuốc hỏi bác sĩ quân y có cách nào để đờm trong cổ họng đứa bé ra trước không Bác sĩ quân ý lắc đầu Không có cách nào Trẻ nhỏ lại không biết khạc đờm Vô phương cứu chữa Thuốc tây thì khá đầy đủ Trong nhà còn có mùi thuốc bắc Vết bầm tím do tiêm truyền trên đầu Chân và cổ tay của đứa bé vẫn chưa hết Mù bàn tay và mù bàn chân vẫn còn sưng Dấu vết tóc bị cạo do tiêm trên chán vẫn chưa mọc lại Nầm vãn vãn nói ra vài thứ Hỏi trong nhà có không Người đàn ông hỏi gì cũng không biết Người phụ nữ nói có Lâm vãn vãn bảo nấu chút nước lê tuyết Rồi thêm mật ong Cô xoa bóp cho đứa bé trước Xem có thể khạc ra một ít đờm trước không Tình trạng của đứa bé này Cho dù có phương pháp điều trị Phun xương tốt nhất Cũng không thể đảm bảo tác dụng Long đờm nhanh chóng Tiêm rõ ràng là không được Uống thuốc không giải quyết được vấn đề cấp bách Lâm vãn vãn nói với người phụ nữ Chị dâu Đưa đứa bé cho tôi Chị đi lầu canh lê Nấu thêm một chút củ cải trắng Đừng cho bất kỳ gia vị nào Nấu xong đưa cho tôi Lâm vãn vãn để đứa bé nằm sấp trên đùi mình Mở hé cửa sổ ra Để một cái lọ giấm trắng ở trên bếp Phun nhiều xương trong phòng Quá khô Trong không khí có vi khuẩn không tốt cho sức khỏe của đứa bé Ngược lại còn sinh sôi vi khuẩn Lâm vãn vãn dỗ trẻ con rất giỏi Cô nói gì đứa bé dường như đều có thể hiểu Và rất phối hợp Sau một hồi xoa bóp vỗ lưng Đứa bé ho một trận Nôn ra đầy đồi lâm vãn vãn Đơm quả nhiên đã khạc ra Ngô Thu Đường và vợ Triệu Thu Hà Mừng vui đến rơi nước mắt Ôi trời Thực sự nôn ra rồi trời ơi Vợ của tiêu đoàn trường Lục thật sự lợi hại Còn lợi hại hơn cả bác sĩ Ở bệnh viện lớn Hại con tôi phải chịu bao nhiêu tội Triệu Thu Hà nói bằng giọng quê Lâm vãn vãn nói Đừng vội mừng Trong cơ thể đứa bé không chỉ có ngụm đơm này Đây chỉ là khạc ra khối đường bị tắc ở cổ họng Sau này còn phải chăm sóc cẩn thận Kết hợp thuốc của hai nhân viên y tế Với cách của tôi để từ từ điều trị Không thể tiêm nữa Uống thuốc Tây ba ngày nữa thì dừng, Uống thuốc Bắc đi Đơn thuốc tôi sẽ kì Thuốc phải tự đi mua Mua về rồi tôi sẽ dạy chị cách sắc thuốc Cho uống thuốc Hai vợ chồng đã cảm kích đến rơi nước mắt Vương Mỹ Quyên cũng có chút thầm khâm phục Và tin tưởng lâm vãn vãn Cô ấy không thân với Lâm Vãn Vãn, những lời đồn đại đều là nghe nói. Vương Phương kia nọt cô ấy, cô ấy cũng chỉ mặt Hàn Bảo Lâm mà xã giao một hai câu, còn những lời cô ta bịa ra nói xấu Lâm Vãn Vãn, cô ấy cũng chỉ nghe tai này lọt qua tai kia. Còn bác sĩ Quân Y Dương này rất tôn trọng Lâm Vãn Vãn, theo kinh nghiệm nhìn người và kinh nghiệm khám bệnh của anh ta, liếc mắt một cái là có thể nhận ra Lâm Vãn Vãn là người trong nghề. Cô họng đưa bé thông thoáng, Khi thở cũng dễ dàng hơn nhiều, Lâm Vãn Vãn lại ôm đứa bé vào lòng. Nước ấm. Đứa bé lắc đầu liên lìa không chịu uống nước, vì tưởng là thuốc, Lâm Vãn Vãn rũ rành. "Bảo bối, uống nước là sẽ khỏi, là nước đấy. Chúng ta nếm thử xem." Đứa bé chần chừ một lúc, sau đó từ từ nếm thử nước trong thìa. Lâm Vãn Vãn cong mày cười hỏi, "Dì không lừa con phải không?" Đứa bé gật đầu uống mấy thìa nước. Lâm Vãn Vãn đưa đứa bé cho Triệu Thu Hà nói, một lát nữa cho bé ăn mấy thìa bột, uống thêm mấy thìa canh nêm mật ong. trước khi đi ngủ thì uống thuốc. sau đó lâm vãn vãn kê mấy loại thuốc bác đưa cho bác sĩ quân y dương xem. bác sĩ dương, trạm xá của chúng ta có mấy loại thuốc này không? bác sĩ dương xem xong, trạm xá không có, nhưng bệnh viện quân đội có. tôi đưa anh Ngô đi bốc thuốc. vậy thì đi nhanh về nhanh. thuốc bốc về rồi tôi sẽ dạy chị cách sắc thuốc và lượng thuốc cho uống. Triệu Thu Hà nói: "Vậy có phiền cô quá không?" Lâm Vãn Vãn nói: "Không phiền, bệnh của đứa bé quan trọng, tôi cũng không có việc gì bận." Ngô thư Đường và bác sĩ Dương vừa đi, Lâm Vãn Vãn liền nói với Lục Cảnh Hành: "Anh về nhà thu dọn trước đi, tôi về sau." Đứa bé khá quấn Lâm Vãn Vãn, cô giúp người ta trông con. Triệu Thu Hà và Vương Mỹ Quyên dưới sự chỉ huy của bác sĩ Lâm đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Còn khử trùng một lượt Chị dâu Đây là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Mỗi ngày đều phải đảm bảo thông gió trong nhà Ít nhất cách ngày Phải dùng giấm xông phòng một lần Lâm Vãn Vãn nói Có thời gian rảnh, Vương Mỹ Quyên nhỏ giọng hỏi Lâm Vãn Vãn Vãn Vãn Nghe nói cô không làm ở bệnh viện huyện nữa Cô ta vẫn thông minh Tuyệt đối sẽ không tin lời Vương Phương nói Lâm Vãn Vãn bị đổi việc Lâm Vãn Vãn gật đầu ư một tiếng Vương Mỹ Quyền mắt sáng lên Vậy cô đến trạm xá của chúng tôi đi Lâm vãn vãn nhìn Vương Mỹ Quyền Trạm xá của quân đội Ai cũng có thể vào sao Vương Mỹ Quyền nói Không phải vậy nhưng cô có thể Cô là quân nhân lại biết khám bệnh Hoàn toàn có thể Để sau hãy tính Lâm vãn vãn ở nhà Triệu Thu Hà rất muộn mới về giường lớn ngủ thế nào đây Bác sĩ Lâm từng hận không thể chết trong chăn Bây giờ sợ nhất là chăn Trần trừ một lúc thấy lục cảnh hành đã nằm trên giường, lâm vãn vãn mới lên giường, đặt chân về phía đầu anh ta. Bây giờ giường lớn lại có hai cái chân, so với mấy ngày trước, co quắp trên chiếc giường đơn chỉ có một cái chân, thoải mái hơn nhiều. Miền Bắc Giang Hạ rét đậm rét hại, sáng sớm và tối muộn vẫn rất lạnh. Cái lạnh ở đây khác với cái lạnh khô hanh của Tây Bắc, vừa ẩm ướt vừa lạnh. Có lẽ do căn nhà quá lớn, trong phòng ngủ lại không có lò sưởi. Dường lại rộng, nhìn có vẻ như có hai người đang ngủ, nhưng hai người đầu ngược chân xuôi, mỗi người cuộn một chiếc chăn. Đường ranh giới ở giữa không ai vượt qua, không lạnh mới lả lạ. Lục cảnh hành ngược lại đã quen, ban đầu nằm cũng hơi khó chịu, nhưng anh không phải là người hay suy nghĩ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lâm vãn vãn không ngủ được, trong đầu suy nghĩ lung tung, cộng thêm tình trạng của đứa bé nhà Triệu Thu Hà. Nửa đêm mãi mới ngủ được một lúc Không hiểu sao toàn thân lạnh run Cô run dậy Làm cho người đàn ông to lớn bên cạnh tỉnh giấc Lục cảnh hành ngồi dậy Kéo dây đèn đầu giường Đặt tay lên chân của Lâm Vãn Vãn Lay lay Cô sao thế Lâm Vãn Vãn khàn giọng nói Lạnh Lục cảnh hành cau mày Trực tiếp lật chân chui sang phía đầu giường của Lâm Vãn Vãn Đưa tay sờ chán của cô Nóng thế này Cô để nhiệt kế ở đâu Lâm vãn vãn hiện có một hộp thuốc Bên trong là một số ít đồ đạc của cô Trong hộp thuốc Để trên bàn bên ngoài Lục cảnh hành chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ Và quần đùi chạy khắp nhà Trông anh như không bao giờ biết lạnh vậy Lấy được nhiệt kế Lục cảnh hành định lật chăn lên Để kẹp cho cô Tay vừa đưa ra lại rụt lại Nói kẹp nhiệt kế vào đi Lâm vãn vãn đưa tay ra khỏi chăn nhận lấy Cảm ơn Lục cảnh hành đứng ở đầu giường nhìn đồng hồ cứ năm phút đến lại đưa tay về phía lâm vãn vãn đo nhiệt kế ba mươi bảy độ tám có cần uống thuốc hạ sốt không không cần rót giúp tôi cốc nước được không cảm ơn lục cảnh hành cau mày rót một cốc nước nóng dùng cốc của mình đổ đi đổ lại mấy lần rồi mới đưa cho lâm vãn vãn cẩn thận nóng đấy sau đó lại nói không được nói cảm ơn nữa phiền chết đi được chuyện gì cũng phải nói cảm ơn Làm như chỉ có cô mới hiểu chuyện vậy Lâm vãn vãn ôm cốc xứ Uống nửa cốc nước Mới thấy cổ họng đỡ hơn một chút Lúc này mới nhìn người nào đó Trước mặt phụ nữ phải ăn mặc chỉnh tề Đội trưởng lục Lục cảnh hành dường như mới ý thức được Điều gì đó Vớ lấy áo khoác mặc vào Mắt không nhìn lâm vãn vãn Cô chắc chắn không uống thuốc có được không 37 độ 8 Không cần uống thuốc hạ sốt Còn lạnh không lục cảnh hành hỏi cô bây giờ không phải vấn đề sốt mà là vấn đề lạnh run lâm vãn vãn quấn chặt chăn đáp áo khoác quân dụng của anh lên đầu tôi có được không lục cảnh hành trực tiếp kéo chăn của mình qua đắp lên người lâm vãn vãn lâm vãn vãn nặng nhọc mở mắt nhìn người kia vậy anh làm sao lục cảnh hành nói sắp phải dậy rồi tôi tạm bỡ một chút là được người này đối xử với bản thân thật tàn nhẫn chuyện gì cũng có thể tạm bỡ Lục Cành Hành lại đi đổ đầy nước nóng vào chai nước đường Dùng khăn bọc lại đưa cho Lâm Vãn Vãn Cô để cái này dưới chân cho ấm Lâm Vãn Vãn lại lỡ miệng nói cảm ơn Lục Cành Hành dùng tiếng hừ lạnh đáp lại cô Sau đó Lâm Vãn Vãn lại nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài Một lúc sau Lục Cành Hành bưng vào một trọng nước nóng Vắt khăn đắp lên trán Lâm Vãn Vãn Tự lau đi Lâm Vãn Vãn bây giờ có chút không phân biệt được mình bị cảm hay là quá lạnh ý là cái lạnh này không giống như cái lạnh do cảm sốt chỉ là đơn thuần bị lạnh run nhưng lại có chút sốt nhẹ ở quê tối nào cũng ngủ trên giường sưởi ấm ban ngày đi đâu cũng có lò sưởi lại mặc áo bông dày đột nhiên quay lại đây mấy ngày trước hai người chen chúc trên chiếc giường đơn lại đắp chung một cái chăn tất nhiên không cảm thấy lạnh tối nay đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới phòng ngủ và phòng khách tách biệt lại không có lò sưởi mỗi người cuộn một chiếc chăn quân dụng Lục cảnh hành đã quen Nhưng thể chất của Lâm Vãn Vãn sao chịu được Đắp hai chiếc chăn rất nhanh Đã không còn lạnh nữa Lâm Vãn Vãn lại ngủ tiếp đi Tỉnh dậy đã rất muộn Vẫn bị tiếng gõ cửa sổ đánh thức Hóa ra là hàng xóm Triệu Thu Hà Tìm Lâm Vãn Vãn Không phải tối qua cô vỗ ngực nói với hai vợ chồng người ta Đến giờ cho bé uống thuốc Thì tìm cô sao Lâm Vãn Vãn thức dậy rửa mặt xong Phát hiện trong nồi có để đồ ăn Cháo kê, bánh bao, trứng gà Còn có hai món rau Trông đều là đồ ăn của nhà ăn Lâm vãn vãn lo lắng cho con trai của Triệu Thu Hà Nên không ăn cơm Trực tiếp đến nhà Triệu Thu Hà Vừa vào cửa đã hỏi đứa bé như thế nào rồi Nghe tim phổi trước Triệu Thu Hà nói Bé hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi Cô ăn cơm trước đi Tôi nấu cháo, làm mấy món rau Còn có bánh trứng Cô nếm thử xem có ăn được không Lâm vãn vãn nói Tôi xem bé trước đã Cảm ơn thành ý của chị Nhưng trong nhà tôi vẫn còn cơm Lát nữa tôi về ăn sau Triệu Thu Hà nói Cô đừng cách sáo với tôi Cô mới dậy Nhà làm gì có cơm Lâm Vãn Vãn nói là lấy từ nhà ăn Triệu Thu Hà lại nói Ôi Nhà ăn ngày nào cũng chỉ có mấy món đó Ăn ngán rồi Sau này nếu cô không muốn nấu cơm Thì đến nhà tôi ăn Triệu Thu Hà vừa nói vừa múc cơm cho Lâm Vãn Vãn lẩm bẩm Ăn cơm nhà ăn lâu dài Còn phải trừ tiền ăn từ tiền lương của đàn ông Nếu cô một mình không muốn nấu cơm Thì đến nhà tôi ăn Mấy ngày nay tôi toàn là Ăn cơm ở nhà ăn Trước đây cô còn không biết Nhà ăn đi hướng nào Từ quê về ngày nào cũng là lục cảnh hành Sắp xếp cơm nước Con trai của Triệu Thu Hà dưới sự chăm sóc Tỉ mỉ của Lâm Vãn Vãn Mỗi ngày một tốt hơn Đến ngày thứ ba đờm trong cổ họng cơ bản đã sạch Cô cho dừng thuốc Tây trước đó Kê đơn thuốc mới Sau khi uống thuốc Bắc 3 ngày Lại đổi phương thức một lần 3 ngày sau thì dừng hẳn thuốc Chuyển sang ăn uống bồi bổ Mấy ngày nay Lâm vãn vãn một lòng chăm sóc cho con trai Của Triệu Thu Hà và Ngô Thư Đường Đều không ra ngoài khảo sát thị trường Sau khi ngừng thuốc Đứa bé mỗi ngày đều hoạt động vui chơi trong sân Ngô Thư Đường và Triệu Thu Hà Vui mừng thì có vui mừng nhưng không biết cảm ơn lâm vãn vãn như thế nào cho tiền hai vợ chồng kia lại giận dỗi cho đồ cảm thấy cũng chẳng có đồ gì tốt để cho lâm vãn vãn nhờ chữa khỏi bệnh cho con của ngô thư đường mà danh tiếng vang xa trong khu gia đình quân nhân vương mỹ quyên suốt ngày quấn lấy bác sĩ quân y dương mời lâm vãn vãn đến bác sĩ dương nói miếu nhỏ của họ sợ là bác sĩ lâm không thèm để mắt Kết quả, danh tiếng của bác sĩ Lâm đã truyền đến bệnh viện Lục Quân. Lâm Vãn Vãn đang định nấu chút cơm rồi ra phố khảo sát thị trường, liền nghe thấy tiếng Lục Cảnh Hành về, anh không phải về một mình, còn dẫn theo mấy người. Đây là vợ cậu sao? Nữ cán bộ trung niên đeo kính hỏi Lục Cảnh Hành, Lục Cảnh Hành nhìn Lâm Vãn Vãn đang ngơ ngác. Vãn Vãn, giới thiệu với cô, đây là phó viện trưởng bệnh viện Lục Quân, giáo sư Lưu. Giáo sư Lưu, đây là vợ tôi, Lâm Vãn Vãn. Lâm Vãn Vãn chào hỏi giáo sư Lưu một cách tự nhiên. Giáo sư Lưu nhìn Lâm Vãn Vãn mỉm cười gật đầu liên tục, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói đứa bé nhà ngô thư đường là cô chữa khỏi. Đầu óc Lâm Vãn Vãn trong nháy mắt quay mấy chục vòng mới nói, coi như là vậy. Lưu Kim Hoa nói, cô đừng khiêm tốn trước mặt tôi, tôi muốn biết trình độ thực sự của cô. Lâm Vãn Vãn nhìn Lục Cảnh Hành, Lục Cảnh Hành nói, Giáo sư Lưu muốn mời cô đến Khoa Nhi Bệnh viện Lục Quân làm việc Lưu Kim Hoa đã xem bệnh án chi tiết và ghi chép chăm sóc của Lâm Vãn Vãn cho con trai Ngô Thư Đường Cùng với đơn thuốc Bắc Cô Kê, tỷ lệ dùng thuốc Ghi chép của cô rất chi tiết Bao gồm cả ghi chép đứa bé uống thuốc Tây mang từ bệnh viện về Giáo sư Lưu gật đầu Đây đâu chỉ là chuyên nghiệp đơn thuần Đây là cực kỳ chuyên nghiệp Tôi thay mặt bệnh viện và Khoa Nhi mời cô đến Khoa Nhi Bệnh viện Lục Quân làm việc đồng chí tiểu lâm cô có đồng ý không lâm vãn vãn cảm thấy nói chuyện với nữ cán bộ mà quân phục bốn túi này đầu óc phải nhanh nhạy nếu không sẽ không theo kịp tư duy và logic của bà ấy là nhân viên tạm thời phải không lâm vãn vãn hỏi giáo sư lưu nhìn vào mắt lâm vãn vãn tôi không nói chuyện vòng vo với cô mới vào chắc chắn là nhân viên tạm thời nhưng không phải là không có cơ hội chuyển biên chế Bệnh viện chúng ta chuyển biên chế Cũng phải bắt đầu từ binh nhì bình thường Phải từng bước một Tôi nghe đội trưởng Lục nói Cô không có bằng cấp đúng không Lâm Vãn Vãn nói Giáo sư Lưu không giấu gì bà Tôi không muốn chuyển biên chế Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ Lục cảnh hành mím môi Rất muốn biết Lâm Vãn Vãn có yêu cầu nhỏ gì Giáo sư Lưu gật đầu Cô nói đi Lâm Vãn Vãn nói Tuy tôi là nhân viên tạm thời nhưng tôi sẽ toàn tâm toàn ý làm tốt công việc này, chịu trách nhiệm với từng bệnh nhân. cho nên tôi chỉ muốn là nếu như có cơ hội đi học tập ở bên ngoài, lãnh đạo bệnh viện có thể giới thiệu tôi đến đại học quân y, hoặc đại học y khoa để học nâng cao không? được chứ, đây là chuyện tốt, đồng ý. còn yêu cầu gì thì cứ nói. Lâm vãn vãn nói. còn nữa, bệnh viện có kênh nào để thi chứng chỉ hành nghề y không? ý là trong trường hợp hiện tại tôi không có bất kỳ bằng tốt nghiệp nào. Có thể thi chứng chỉ hành nghề y không Giáo sư Lưu suy nghĩ một lát Cái này cũng không có vấn đề Thi chứng chỉ chủ yếu là xem trình độ thực sự của cô Không ai xem bằng cấp của cô cả Đầm vãn vãn chớp mắt mấy cái Nói như vậy thì cảm ơn giáo, giáo sư Lưu trước Tôi không có vấn đề gì nữa Khi nào thì có thể đi làm Đây là cơ hội cực kỳ tốt đối với cô Trước tiên thi mấy cái chứng chỉ rồi tính tiếp Bác sĩ và các ngành nghề khác không giống nhau Nhất định phải có giấy tờ chứng minh cô là bác sĩ mới được Giáo sư Lưu nói sáng ngày mai có thể đến bệnh viện báo cáo Trợ lý của giáo sư Lưu ghé tai bà ấy thì thầm gì đó Giáo sư Lưu đổi ý Hay là bây giờ luôn đi Bây giờ Giáo sư Lưu nhìn Lục cảnh hành Tiểu đoàn trường Lục Cùng đi nhà ăn ăn cơm nhé Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Lâm vãn vãn là nhân viên tạm thời Vậy thì phải có thủ tục của nhân viên tạm thời Thủ tục đầu tiên là ký kết hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan khác giữa hai bên. Lâm Vãn Vãn xem hợp đồng rất nghiêm túc. Lục Cảnh Hành vẫn luôn quan sát cô. Anh càng ngày càng cảm thấy Lâm Vãn Vãn khiến anh có chút không hiểu nổi. Anh tuy lớn hơn cô nhiều, lại ra ngoài bươn trà từ sớm, nhưng cũng đã sống ở thôn Lâm Gia 18 năm. Nhà họ Lâm ở thôn Lâm Gia, Lâm Đại Niên và Cao Quý Hoa có thể nuôi dạy ra một đứa con gái như vậy sao? Lâm Vãn Vãn chỉ vào thời hạn hợp đồng Giáo sư Lưu 3 năm lâu quá Chúng ta ký 1 năm một lần đi Giáo sư Lưu, trợ lý Và bác sĩ khoa nhi hiện tại hữu danh vô thực Đều cảm thấy Lâm Vãn Vãn này kỳ quái Người khác vào bệnh viện lục quân Đừng nói là bác sĩ tạm thời Cho dù là nhân viên tập vụ tạm thời Cũng hận không thể làm thêm mấy năm Còn cô thì ngược lại Ký 1 năm Giáo sư Lưu nói Đồng chí Tiểu Lâm à Ký một năm một lần cũng không phải là không được Nhưng ký một lần ba năm Hoặc lâu hơn mới có lợi cho cô chuyển biên chế Thời gian một năm quá ngắn Đến thời gian thử việc cũng không đủ Lâm vãn vãn nói Giáo sư Lưu Có thể vào bệnh viện chúng ta tôi đã rất mãn nguyện rồi Cơ hội chuyển biên chế vẫn nên nhường cho người khác Con người không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia Vừa muốn công việc này lại muốn có cơ hội học tập Còn tư tưởng đến chuyển biên chế Những việc này truyền ra bên ngoài Cũng không hay cho lục cảnh hành Sẽ khiến người ta cảm thấy Chúng ta có dấu hiệu thiên vị Giáo sư Lưu nói có đúng không Lâm vãn vãn nói những lời này rất khéo léo Khiến giáo sư Lưu cảm động Liên tục khen ngợi Tiểu đoàn trưởng lục có con mắt tinh tường thật Vợ cậu còn trẻ như vậy Đã có giác ngộ cao như thế Đến tôi cũng phải cảm thấy xấu hổ Khoe mắt lục cảnh hành giật giật Lâm vãn vãn từ đầu đến cuối Tính toán điều gì chỉ có anh biết rõ Cô chính là muốn mượn bệnh viện lục quân Để thi mấy cái chứng chỉ Rồi tùy thời bỏ đi Giáo sư Lưu lại còn bị cô làm cho cảm động Giây tiếp theo Lục cảnh hành nói Giáo sư Lưu Cứ theo quy định của bệnh viện mà làm Ký 5 năm đi Muốn chạy Nằm mơ đi Lâm vãn vãn bị lục cảnh hành làm cho tức đến mức Nừa ngày không biết nói gì Dù sao lúc này đang ở trong văn phòng của giáo sư Lưu Cô không thể cãi nhau với lục cảnh hành Giáo sư Lưu cười ha ha năm <cười> năm tốt, năm năm tốt Với thái độ làm việc của Tiểu Lâm 5 năm là đủ để chuyển biên chế rồi Trợ lý nói 5 năm đâu chỉ chuyển biên chế Có khi còn tăng cấp mấy rồi Điều này cũng khó nói Mọi thứ đều có thể mà Người trẻ tuổi phải dám nghĩ dám làm Nói đến đây Giáo sư Lưu nhìn Lâm vãn vãn Tiểu Lâm, vậy thì ký 5 năm Đãi ngộ 5 năm và 3 năm hoàn toàn khác nhau Lâm Vãn Vãn trong lòng đang tính tuổi tác và năm tháng Nghe đến đây liền hỏi 3 năm đãi ngộ thế nào? 5 năm đãi ngộ như thế nào? Giáo sư Lưu nói về sự khác biệt Về mức lương khởi điểm Sau đó là bảo hiểm lao động, tiền thường hàng tháng Tóm lại là thời gian ký hợp đồng Càng lâu càng tốt Lâm Vãn Vãn trong lòng khinh bị lục cảnh hành mấy câu Nói 5 năm lâu quá, 1 năm thôi Hết hạn thì ký tiếp Giáo sư Lưu nhìn Lục Cảnh Hành Cười rất có ý tứ Xem đi cô vợ nhỏ của cậu Căn bản không nghe lời cậu Lục Cảnh Hành ra hiệu cho một lãnh đạo khác Vị lãnh đạo kia ho nhẹ hai tiếng Phó viện trưởng Lưu Cho tôi nói một câu được không Anh nói đi Hôm qua chúng tôi đi họp ở thành phố Vừa nhận được thông báo Sắp ban hành văn bản mới Từ tháng 1 trở đi Những người mới vào đều theo quy định mới Văn bản mới quy định người mới vào Bất kể là từ kênh nào Không phân biệt nhân viên tạm thời và nhân viên chính thức Đều bắt đầu từ 3 năm Không có chuyện 1 năm Văn bản mới chậm nhất là ngày mai sẽ đến tay chúng ta Anh không thể nói bắt đầu từ 5 năm sao Giáo sư Lưu trầm ngâm một lát Sau đó nhìn Lâm Vãn Vãn nói Vậy phải làm sao đây Thế thì chúng ta ký 3 năm trước nhá Tôn trọng ý kiến cá nhân của cô Lâm Vãn Vãn im lặng vài giây Rồi nói Vậy có phải là chỉ có thể đợi văn bản xuống rồi mới ký hợp đồng không? Giáo sư Lưu nói Điều này không ảnh hưởng Dù sao văn bản mới hay là cũ đều là do ban lãnh đạo chúng tôi họp bàn quyết định Rồi mới chính thức ký tên đóng dấu Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô đi làm Dù sao bất kể ngày nào ký hợp đồng đều tính từ ngày đầu tiên cô đi làm Tính từ hôm nay đi Giáo sư Lưu nói sở dĩ gấp như vậy là vì bệnh viện Lục quân muốn tập trung vào khoa nhi và khoa sản Cho nên cần nhân tài cho hai khoa này Lâm vãn vãn cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình Nếu như cơ hội này đã đến thì phải nắm bắt Được, vậy chiều nay tôi có thể đi làm Lâm vãn vãn nói Tốt quá, tôi thích những người trẻ tuổi nói là làm như thế này Bệnh viện của họ truyền từ nơi khác đến Giang Hạ Chưa được mấy năm Trước đây bệnh viện chủ yếu là khoa ngoại xương khớp và nội khoa Các khoa khác đều do một bác sĩ kiêm nhiệm mấy khoa, kiểu gì cũng biết. Bệnh nhân chủ yếu cũng là quân nhân và người nhà quân nhân. Bây giờ khác rồi, họ cũng phải cạnh tranh với các bệnh viện địa phương. Không chỉ nhắm vào quân nhân và người nhà quân nhân, mà còn phải hướng tới người dân. Những khoa hữu danh vô thực kia phải chấn chỉnh lại. Bệnh viện phải có khoa mũi nhọn của riêng mình. Phó viện trưởng Lưu vẫn luôn muốn phát triển mạnh khoa nhi và khoa sản. Hợp đồng của Lâm Vãn Vãn đến ngày thứ ba mới ký Ký 3 năm Hợp đồng rất chính thức Lúc đó lục cảnh hành cũng có mặt Xem kỹ nội dung hợp đồng Rồi mới nhìn Lâm Vãn Vãn ký tên Ký hợp đồng là rất chính xác Đâu giống như ở bệnh viện huyện Chia điền một tờ giấy xin việc Trước sau trừ thời gian nghỉ Cũng đã làm hơn 40 ngày Cuối cùng chỉ nhận được 15 đồng tiền lương một tháng Đây vẫn là nề mặt tạ vệ dân mới cho cô Theo lý thì không trả lương Dù sao cũng là cô không giữ chữ tín Xin nghỉ việc Dù sao cũng phải chịu thiệt thòi này thôi Không thể vì 10 ngày tiền lương Mà làm mất mặt tạ vị dân Công việc này lâm vãn vãn làm rất hang say Đây là công việc cô dựa vào bản lĩnh Của mình mà có được Không còn phải nghe người ta nói là Nề mặt ai mới cho làm nữa Cho dù lục cảnh hành là chồng trên danh nghĩa của cô cũng không ai dám nói công việc này là nể mặt lục cảnh hành mà cho cô mà là họ cầu xin cô lâm vãn vãn vừa đến khoa nhi đã phải gánh vác trọng trách còn phải kiêm nhiệm công việc xây dựng khoa của khoa sản cho nên mức lương khởi điểm là hai mươi đồng tiền làm thêm giờ và các khoản khác tính ra một tháng cũng hơn ba mươi đồng ngoài việc không có biên chế chính thức đãi ngộ của cô cũng giống như họ lâm vãn vãn vì công việc bận rộn cũng không nhắc đến chuyện ly hôn làm phiền lục cảnh hành nữa Cuộc sống trôi qua cũng yên ổn, mặc dù buổi tối ngủ chung một giường, mỗi người đắp một cái chăn, vẫn đầu gối chân, nhưng Lâm Vãn Vãn rõ ràng không còn oán hận và gay gắt như trước nữa. Lục Cảnh Hành vẫn ít nói, những việc nhà vẫn làm, thỉnh thoảng gặp trời mưa, còn lái xe đưa đón Lâm Vãn Vãn, trong mắt người ngoài, hai người trông rất giống vợ chồng mới cưới. Hôm nay đã rất muộn rồi mà vẫn không thấy Lục Cảnh Hành về, đột nhiên bác bảo vệ gọi lâm vãn vãn ra nghe điện thoại là lục cảnh hành gọi nói phải đi làm nhiệm vụ đột xuất có thể sẽ mất một thời gian lâm vãn vãn ư một tiếng vào điện thoại tôi biết rồi rồi cúp máy lục cảnh hành mím môi cầm điện thoại thở dài biết tin lục cảnh hành sẽ lâu về nhà lâm vãn vãn vui mừng lăn lộn trên giường lớn đã bắt đầu lên kế hoạch phải trang trí căn nhà ấm cúng hơn một chút trải giường dày hơn một chút Đệm chăn của lục cảnh hành lên Khoa nhi dưới sự dẫn dắt của Lâm Vãn Vãn Rất nhanh đã đi vào quỹ đạo Bàn lãnh đạo đã tạo dựng Và quảng bá hình ảnh của Lâm Vãn Vãn Bây giờ số lượng bệnh nhi Đến bệnh viện khám ngày càng nhiều Cơ bản đều là chuyển miệng Thực ra phần lớn trẻ nhỏ Không có nhiều bệnh nan y Nhiều nhất cũng chỉ là cảm cúm Ăn không tiêu Dù sao trẻ nhỏ không biết nói Chỉ có thể khóc Đối với trẻ nhỏ Lâm Vãn Vãn có kinh nghiệm Và cách xử lý hơn bất kỳ ai Hôm nay Vương Vân Phương lại dẫn con trai Đến tìm Lâm Vãn Vãn khám bệnh Đây đúng là ngoài dự kiến Vương Phương cũng đến Khám bệnh xong Vương Vân Phương dẫn con trai đi lấy thuốc Vương Phương lén lút đến gần Lâm Vãn Vãn Nói cho cô biết một chuyện thú vị Lâm Vãn Vãn lạnh lùng Nhìn Vương Phương không nói gì Vương Phương cười thần bí la nhất ninh mang thai rồi cô biết không Về mặt và ánh mắt của Lâm Vãn Vãn Không hề thay đổi Nhìn Vương Phương với nụ cười nửa miệng Cô có biết mình giống cái gì không? Vương Phương sừng sốt Giống cái gì? Giống như một con khỉ chưa tiến hóa Lâm Vãn Vãn Cô Vương Phương trợn mắt giận dữ Đồng thời giơ tay định tát Lâm Vãn Vãn Vương Phương thực ra là một người Vừa không có đầu óc Vừa không có tâm cơ Chỉ cần chăm chồng một chút là sẽ nổi đoá Trước đây có thể khống chế được nguyên chủ Tỏ ra cô ta còn có chút thông minh Bây giờ Lâm Văn Vãn không những không nằm trong tầm kiểm soát của cô ta Ngược lại còn nắm thóp cô ta Khiến nhược điểm của cô ta bộc lộ hết ra ngoài Giây tiếp theo Lâm Văn Vãn nắm lấy tay vương phương Nhẹ nhàng đặt xuống Nhưng không buông ra Nhìn cô ta vẫn với nụ cười của kẻ ngốc Đừng động tay động chân ở đây Đây là bệnh viện lục quân Không phải bãi sông hoang dã Cô tự chúc họa vào thân là chuyện nhỏ, đừng để tiền đồ của chị gái và anh rể cô cũng bị liên lụy, đồ ngu. Nói xong hai chữ cuối cùng, Lâm Vãn Vãn mới hất tay vương phương ra. La Nhất Ninh là vân nhân vật gây gớm như thế, mang thai rồi cần một người nhỏ bé như tôi biết sao? Cô phải làm rõ bôi nhọ quân nhân rủi ro lớn đến mức nào. Nếu lỡ như truyền đến tai La Nhất Ninh, thì cô sẽ mang tội danh xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác. Như vậy thì bản thân cô sau này sẽ khó Mà sống yên ổn đấy Vương Phương mãi sau mới hoàn hồn Nhìn lâm vãn vãn Quyền lạnh một tiếng <cười> Ở đây không ai nói gì trước mặt cô Cô cho rằng Không có chuyện gì xảy ra hay là họ không biết gì Sau đó Vương Phương cố ý nói lớn hơn Và rõ ràng giành mạch từng câu từng chữ Người đầu tiên nói Cô ta mang thai không phải là tôi Lục cảnh hành và cô ta cùng lúc biến mất Cô không cảm thấy có vấn đề gì sao Tôi không lãng phí thời gian Với kẻ thiểu năng Mọc cút đi Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi Lâm Vãn Vãn đã không thể nhịn được nữa Sao lại có thể có loại người như thế này Vương Vân Phương lấy thuốc cho con trai xong Không thấy em gái đâu Lại dẫn con đến phòng khám của Lâm Vãn Vãn tìm người Tiểu Phương Sao em còn ở đây Chúng ta đi thôi Đừng làm ảnh hưởng đến bác sĩ Lâm làm việc Lâm Vãn Vãn nhìn Vương Vân Phương Chị dâu Cho chị một lời khuyên, hãy quản cô ta cho tốt, kẻo gây ra họa lớn. Có thể sẽ không phải là chuyện chị có thể giải quyết được. Vương Vân Phương nhìn em gái mình. Tiểu Phương, có chuyện gì vậy? Vương Phương lại cười. À, không có gì, em chỉ nói mấy câu sự thật, cô ta đã không chịu được rồi. Lâm vãn vãn nhìn Vương Vân Phương. Xin hỏi chị dâu, chị cũng là vợ của quân nhân. Chắc hẳn biết tội bôi nhọ, vu khống quân nhân chứ. Vương Vân Phương sắc mặt thay đổi Nhìn em gái Tiểu Phương em nói cái gì vậy Vương Phương vội quay lưng đi Em có thể nói cái gì Có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Cứ thích ra vẻ thanh cao Em không nói gì cả Đi thôi đi thôi Lâm Vãn Vãn tức giận vì không có người thứ ba làm chứng Không có máy nghe trộm Không có điện thoại di động Thực sự không thể chịu đựng được Vương Phương lúc này thầm vui mừng Vì nghĩ mình đã chọc tức thành công Lâm Vãn Vãn Cô vợ hờ của Lục Cảnh Hành Đứa bản thân ngu ngốc dễ bị thao túng Nhưng cô ta nào có ngờ Lâm vãn vãn này đã khác xưa Căn bản mấy chuyện đó đã không còn quan trọng với cô Ban đầu Khi Lục Cảnh Hành và La Nhất Ninh yêu đương Cô ta không dám mơ tưởng Cho dù có ý với Lục Cảnh Hành Cũng không dám thể hiện ra Dù sao đối tượng của người ta là La Nhất Ninh Nhưng khi cô ta biết Lục Cảnh Hành về quê đính hôn Vừa về đã chia tay La Nhất Ninh Nhanh như cắt Cô ta còn tưởng người kia ở quê tìm được một người phụ nữ thần tiên Kết quả gặp Lâm Vãn Vãn mới phát hiện Lục Cảnh Hành cưới cái thứ gì Nếu Lâm Vãn Vãn có thể gả cho Lục Cảnh Hành Vậy thì cô ta chẳng phải quá có khả năng hay sao Vương Phương sau khi làm bạn với Lâm Vãn Vãn Càng tự tin có khả năng gả cho Lục Cảnh Hành Loại tiểu nhân như Vương Phương cộng thêm chút thông minh Người bình thường thực sự không có cách nào với cô ta Trước khi bạn chủ động răng bẫy để cô ta chui vào Sau đó nắm thóp Lấy được bằng chứng Mới có thể khiến cô ta ngoan ngoãn Nếu không đây chính là thứ tùy thời tùy lúc Có thể làm cho người ta buồn nôn Cô ta chính là kẻ hạ lưu Cho bị xã hội giáo dục Bạn nói cô ta ngu ngốc Cô ta lại cảm thấy bản thân có chút mưu mô xảo quyệt Chính là như vào việc Giết người chưa thành mà không bị trừng phạt Cô ta luôn cho rằng mình thông minh nhất Nhưng có một điều Lâm vãn vãn rất chắc chắn Đó là vương phương này thực sự không có đầu óc Sau 4 năm giờ chiều cơ bản không còn bệnh nhân lâm vãn vãn điều chỉnh tâm trạng Đến khu nội trú một chuyến Xem xét tình hình của mấy bệnh nhi Dặn dò nhân viên y tế trực đêm Và người nhà bệnh nhân Những điều cần chú ý rồi chuẩn bị tan làm Vẫn là nơi tập trung nhiều chuyện phiếm Nhà vệ sinh công cộng lâm vãn vãn ngồi sồn trong phòng vệ sinh liền nghe thấy một người phụ nữ bên cạnh Nói với một người phụ nữ bên ngoài Không phải nghe nói cô ta rời đoàn văn công Ra nước ngoài sao Sao lại đến bệnh viện giã chiến rồi Cô ta là lính văn nghệ Đến bệnh viện giã chiến thì làm được gì Nữ binh của đoàn văn công 80% đều được đào tạo kỹ năng điều dưỡng Sau đó tập huấn Ở bệnh viện giã chiến 1 tháng Là có thể băng bó và xử lý khẩn cấp Ai, Vẫn là người ta có bối cảnh Muốn làm gì thì làm Không muốn làm gì thì không làm Đâu giống như chúng ta Chỉ có một công việc này cũng phải tập trung tinh thần cao độ Sợ làm không tốt sẽ mất chén cơm. Ai bảo không phải Kiếp sau đầu thai vào nhà tốt vậy Cũng không cần phải đợi kiếp sau đầu thai Kiếp này gà cho người đàn ông có chút bối cảnh Hoặc có bản lĩnh là được Nhưng y tá nhỏ như chúng ta cơ bản đều được giới thiệu cho lính tình nguyện Hoặc là lính nông thôn Tìm đâu ra người đàn ông có bối cảnh hoặc có bản lĩnh Đúng là cùng là người nhưng số phận khác nhau Cũng không phải là không tìm được Bác sĩ Lâm đã tìm được rồi Cô nói chuyện cũng không sợ bị vạ miệng Cô ta mà tính là tìm được sao Chỉ là có danh phận là vợ chồng Người ta và cô La Vẫn lại làm việc cùng nhau rồi Tôi thấy hai người kia Sớm muộn gì cũng quen lại với nhau Bác sĩ Lâm cũng thật là đáng thương Đáng thương tất có chỗ đáng trách Không phải của mình mà cứ muốn tranh giành Đây cũng là cô ta đáng phải nhận Cửa phòng vệ sinh cuối cùng cũng mở người đi ra ngoài, hai người nhỏ giọng nói. Nghe mấy chị lớn nói, theo kinh nghiệm quan sát của họ, bác sĩ lâm phần vẫn còn là gái tân thảm chưa. À, họ cũng quá đáng rồi. Mấy bà già đó thật đáng xấu hổ. Nói bạn vậy? Sao có thể? Lâm vãn vãn nghe được chuyện phiếm của lục cảnh hành và la nhất ninh lại không hề tức giận. Cô thực sự cảm thấy hai người đó không ở bên nhau thật là đáng tiếc. Hai người bất kể là chiều cao hay ngoại hình. Thực sự rất xứng đôi Tốt nhất là hai người đó nhanh chóng ở bên nhau đi Như vậy cô có thể khôi phục cuộc sống tốt đẹp Của nữ bác sĩ độc thân rồi Chỉ là chuyện La Nhất Ninh rời đoàn văn công đến bệnh viện giã chiến Khiến Năm Vãn Vãn khá bất ngờ Vào ngày Chủ Nhật Ngoại trừ nhà lục cảnh hành Nhà nào người đàn ông cũng ở nhà Sau bữa sáng Mấy người đàn ông bắt đầu cuốc đất trồng rau trồng hoa Trẻ con càng vui vẻ chơi đùa với bùn đất Còn các chị vợ quân nhân Thì cùng nhau đan len Miệng nói chuyện phiếm Lâm Vãn Vãn chuẩn bị đạp xe ra phố dạo trôi Kết quả tiểu lưu lái xe đến Chị dâu Thư của chị và tiểu đoàn trưởng lục Còn có kèm theo một bưu kiện Đó là thư của nhọ lục viết Chỉ cần lục cảnh hành Hoặc Lâm Vãn Vãn mở Còn một tờ phiếu kia thì gửi bưu điện Tiểu lưu nhanh nhào Tôi lái xe đưa chị đến bưu điện lấy bưu kiện nhé Lâm Vãn Vãn lắc đầu Không cần đâu Tôi đạp xe đi lấy là được rồi tiểu lưu thái độ nài nỉ nhìn trọng là rất lớn chị một mình không cầm được những việc này đều là tiểu đoàn trưởng lục dặn dò chị dâu đừng làm khó tôi lâm vãn vãn vừa đi hai người hàng xóm liếc nhau lại nhìn triệu thu hà nói cuộc bác sĩ lâm và đội trưởng lục thế nào triệu thu hà bây giờ là fan trung thành của lâm vãn vãn không thể chịu được khi có người nói xấu cô nửa lời xa sầm mặt chuyện gì là sao chuyện vợ chồng tôi mà Nhà nào mà chẳng giống nhau Một người phụ nữ nói Dù sao thì hai người họ Nhìn rất kỳ lạ Kỳ lạ ở chỗ nào Trước đây chẳng phải có người còn đồn thổi rằng Lúc họ ở bên kia Cả tòa nhà đều nghe thấy tiếng động sao Phụt Một quân nhân trẻ tuổi hơn trực tiếp Cười đến đỏ bừng mặt Trách móc Chị dâu sao chị dám nói những lời như vậy Chẳng phải hai người đang suy đoán Vợ chồng người ta có vấn đề Cho nên tôi phải nhắc đến chuyện hôm đó đấy Có cái gì đâu Đều là là người đã kết hôn sinh con rồi Có cái gì mà không thể nói chứ Người phụ nữ kia hạ giọng Tôi nghe nói người phụ nữ kia Chính là đối tượng trước đây của tiểu đoàn Trường lục Hiện đang tập huấn cùng một nơi Với tiểu đoàn Trường lục Tôi cũng nghe nói rồi Triệu Thu Hà liếc hai người họ một cái Tập huấn cùng một nơi thì sao Nhiều đôi mắt như vậy Họ có thể làm cái gì Đừng có nghe những người đó nói bậy Để bác sĩ Lâm nghe thấy không hay đâu Ôi trời ơi chị dâu Cô ấy làm việc trong bệnh viện Tin tức linh thông hơn chúng ta nhiều Không chừng là đã biết từ lâu rồi Người phụ nữ kia thấy Triệu Thu Hà không vui Vừa cười thân thiện vừa nói <cười> Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Bác sĩ Lâm thực sự may mắn Dù thế nào thì người đàn ông của cô ấy Cũng tiền đồ vô lượng Lại đẹp trai Triệu Thu Hà lập tức binh vực Vãn vãn cũng không tệ Trừ hơi thấp một chút Xinh đẹp lại biết chữa bệnh Nghe nói còn biết hát Tôi cảm thấy cô ấy rất xứng với tiểu đoàn trường Lục. Một người cao lớn và vỡ tuấn tú. Một người nhỏ nhắn đáng yêu xinh đẹp. Gọi là gì ấy nhở? Trương Kiến Vũ đang trồng rau nói. Gọi là người đẹp và quái thú. Anh biết à? Vợ Trương Kiến Vũ cười mắng. lâm vãn vãn vốn định nhân dịp nghỉ phép đi dạo phố. Rồi đến trạm phế liệu để thăm hai ông bà già. Còn muốn mua chút đồ tốt. Vậy mà chỉ có thể lấy bưu kiện rồi về nhà. Người nhỏ Lục đối xử với Lục Cành Hành thực sự rất tốt Tốt đến mức Lâm Vãn Vãn có chút ghen tị với anh Lúc ở nhà Bầu không khí của nhà họ đã khiến Lâm Vãn Vãn Vừa hâm mộ vừa ghen tị một thời gian Lúc này nhìn thấy bưu kiện Lại ghen tị thêm đôi ba phần Mẹ Lục lại đan cho con trai Và Lâm Vãn Vãn Mỗi người một chiếc áo giê lê Mỗi người một đôi giày vải Bên trong còn có miếng miếng lót giày. Hạt óc chó đã bóc vỏ Khoai tây sấy khô Lúc ăn chỉ cần chiên qua dầu là được Còn có một ít củ cải trắng phơi khô và mộc nhĩ, kẹo tự làm, thịt khô làm từ thịt nạc, Tết làm rồi nhưng chưa khô hẳn, lần này gửi cả một gói to. Trong thư toàn là chuyện vui, không hề đề cập chuyện buồn. Hai ông bà sức khỏe rất tốt, mùa màng năm nay phát triển rất tốt. Lợn mẹ đẻ mấy con lợn con, mấy con gà mới nở, em gái học rất tốt, thi vào trường sư phạm hoặc trường thương mại không thành vấn đề. Lâm Vãn Vãn nhìn thư không khỏi cong khóe môi cười Vừa nhìn đã biết là thư của người già Nếu để Lục Cảnh Minh Hoặc em gái út Lục Cảnh Phong viết Thì có đánh chết Cũng không viết những chuyện như thế này Lâm Vãn Vãn chia cho Ba nhà hàng xóm mỗi nhà một phần Mấy thứ đồ ăn trộn lẫn vào nhau Nói là mẹ chồng từ quê gửi đến nếm thử cho biết Dù sao Lục Cảnh Hành không có ở đây Cô có thể tùy ý mượn hoa cúng Phật Mọi người ăn xong đều khen ngon Có người nói Tài nghề của bác gái có thể mở cửa hàng thực phẩm rồi Ngon hơn nhiều so với đồ ăn vặt bán ở bên ngoài Nằm vãn vãn cảm thấy ý tưởng này hay Mở một cửa hàng Bán tất cả mọi thứ Đồ ăn vặt, gạo, dầu, muối, nước tương, giấm, trà Rồi bán thêm đồ dùng hàng ngày đựng trong chai lọ Cao Quế Hoa đã từng đi học Biết đọc, biết viết, biết tính toán Hay là mở một cửa hàng để cô ấy trông coi Như vậy cô ấy sẽ không phải chịu sự ức hiếp của Lâm Đại Niên ở nhà Tuổi đã cao như vậy Thỉnh thoảng bị bạo hành gia đình sao được Nếu lại có lần nữa Cô sợ cô ấy thực sự nghĩ quần mà tự sát Trong thư Hai ông bà hỏi Lâm Vãn Vãn đã có tin vui chưa Nếu có nhất định phải nói cho họ biết Họ còn chuẩn bị Sớm đến chăm sóc Vãn Vãn Chăm sóc cô ở cữ Chăm sóc cháu trai lớn của họ Con của Lục Cảnh Minh quanh năm Đều ở nhà ông bà ngoại dưới huyện Chỉ khi hai ông bà nhớ cháu mới bế về xem Tóm lại hỏi rất nhiều chuyện Lâm Vãn Vãn cũng không biết Lục Cảnh Hành khi nào về Hôm nay trên đường cũng hỏi tiểu lưu Nhưng miệng cậu ta rất kín Hỏi gì cũng không biết Lâm Vãn Vãn không định viết thư trả lời Lá thư này cô cũng không thể trả lời Chỉ có thể đợi Lục Cảnh Hành Về rồi tự viết thư Cô gọi điện thoại cho Lục Cảnh Minh Bảo cậu ấy nhắn lại với hai ông bà Thư và Bưu kiện đã nhận được Cô và Lục Cảnh Hành đều rất tốt, bảo họ đừng lo lắng. Lục Cảnh Hành đang tập huấn kín, đợi anh kết thúc huấn luyện về sẽ viết thư về nhà. Lâm vãn vãn có chút không hiểu, mấy người đàn ông trong sân này nhìn đều rất bình thường. Đúng giờ đi làm, đúng giờ tan làm, cuối tuần còn có thể ở nhà nghỉ ngơi hoặc đưa vợ con ra ngoài chơi. Nhưng sao Lục Cảnh Hành luôn bận rộn như vậy? Về chức vụ, Lục Cảnh Hành là người có chức vụ lớn nhất trong sân này. Cô đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Lục Cảnh Hành cũng không muốn cả ngày ở cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ. Buổi tối còn phải nằm cùng giường chịu tội. Lục Cảnh Hành trở về vào một buổi chiều xuân ấm áp. Khoa nhi nơi Lâm vãn vãn làm việc ở tầng 2. Buổi chiều thường ít bệnh nhân, phần lớn thời gian họ đều tổ chức học tập. Vừa kết thúc một buổi đào tạo nhân viên y tế do bác sĩ Lâm chủ trì thì có một y tá thực tập mới đến nói với lâm vãn vãn dưới lầu có người tìm cô còn nói là một nam đồng chí rất đẹp trai lâm vãn vãn không cần nghĩ cũng biết là ai hôm nay cô quả thật có hẹn với người khác sảnh tầng một không đông người nhưng đông hơn các tầng khác lâm vãn vãn mặc áo bờ trắng từ trên cầu thang đi xuống ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính hát lên người cô Gió cuốn tà áo blue trắng của cô bay phấp phới Giống như thiên thần trắng sẵn sàng dang rộng đôi cánh bay lên Lục cảnh hành mím chặt môi Nhìn người phụ nữ trên cầu thang Nắm chặt tay có chút mong đợi Mặc dù anh cũng không biết mình đang mong đợi điều gì Tóm lại lúc này Ngay cả hít thở anh cũng phải cẩn thận từng chút một Rất mong đợi phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy anh Đợi lâm vãn vãn nhìn rõ người trong sảnh Cô sững người đứng yên trên bậc thang không nhúc nhích. Lục Cảnh Hành đột nhiên vẫy tay với Lâm Vãn Vãn. Cô nhìn gì chăm chăm vậy? Không nhận ra tôi à? Lâm Vãn Vãn lúc này mới chớp mắt, bước xuống bậc thang. Sao anh lại về rồi? Lục Cảnh Hành cau mày. Tôi không thể về sao? Hay là không nên về? Cô đang hỏi cái quái gì vậy? Lâm Vãn Vãn vội giải thích, ý của tôi là sao anh lại như thế này? Đột nhiên biến mất rồi đột nhiên trở về? Lục Cảnh Hành trầm giọng. Lúc đi tôi đã gọi điện thoại cho cô rồi Lúc nào đột nhiên biến mất Lâm Vãn Vãn xua tay Thôi bỏ qua đi Tôi không nói chuyện này nữa Cứ như ông nói gà bà nói vịt vậy Sắp tan làm rồi nhỉ Lục Cảnh Hành nói Lâm Vãn Vãn nhìn đồng hồ đeo tay Cũng sắp rồi Anh không có chìa khóa nhà à? Lục Cảnh Hành mí môi không nói Chỉ nhìn Lâm Vãn Vãn Đột nhiên nói Cảm giác cao lên rồi. Cái này mà anh cũng nhìn ra. Ừ. Lâm vãn vãn đắc ý. Chỉ cao thêm hai phân. Nhưng tôi còn nhỏ. Vẫn có thể cao thêm nữa. Lục cảnh hành không khỏi nhít khóe miệng. Cô còn nhỏ. Không phải ý cô là anh rất già sao? Hay là anh về trước đi. Lát nữa tôi sẽ đạp xe về. Lâm vãn vãn nói. Lục cảnh hành vẫn nhìn chằm chằm Lâm vãn vãn. Quả nhiên cô không có phản ứng gì. Lúc mấy người bọn họ cùng nhau xuất hiện ở khu nhà gia đình quân nhân, mấy người vợ của đồng đội anh bình thường nhìn ai cũng rụt rè ngượng ngùng, hôm nay chẳng ai giữ ý tứ, bất chấp tất cả nhào vào lòng chồng. Có một cô vợ trẻ hình như đang mang thai, bụng to khóc thành nước mắt. Trời ạ, người phụ nữ nhà anh dường như căn bản không nghĩ đến sự tồn tại của anh. Trong lời nói còn có ý ghét bỏ anh trở về. Đây là không để ý đến người chồng Là anh đến mức nào Mới có thể hỏi ra câu Anh không có chìa khóa nhà sao Anh về nhà đã tắm rửa thay quần áo Chẳng lẽ cô không nhìn ra sao Không ngửi thấy mùi xà phòng Và mùi dầu gội trên người của anh hay sao Tôi không lái xe Lát nữa cùng về Lục cảnh hành nói với dáng vẻ Vừa có chút không vui Lại vừa có chút mất mát Vậy được thôi Tiểu đoàn trưởng lục của tự nhiên Tôi lên lầu bận chút việc Lục Cảnh Hành gật đầu ừ một tiếng Cách tương tác ngắn ngủi Xa lạ của hai người bị đồng nghiệp cách đó không xa nhìn thấy Sau đó lại truyền thành đủ lại phiên bản tin đồn Sau khi tan làm lâm vãn vãn không thấy Lục Cảnh Hành ở tầng 1 Nên đi thẳng đến nhà để xe Lục Cảnh Hành lại đang ngồi trên xe đạp của cô hút thuốc Người ra vào đều nhìn anh Người kia dường như cũng không quan tâm Cứ thế để người ta nhìn như nhìn khỉ Đều làm cùng một đơn vị Rất nhiều người quen biết Lục Cảnh Hành Thậm chí có thể nói đoàn bộ Toàn bộ đơn vị đều biết Lục Cảnh Hành Bởi vì anh lập được công lớn Từng diễn thuyết anh hùng nhiều lần Nếu không phải vì La Nhất Ninh Các bà cô phụ nữ niên hiệp của đơn vị Sợ là đã đạp đổ ngưỡng cửa ký túc xá Của Lục Cảnh Hành rồi lâm vãn vãn cũng đứng ở cửa nhìn Không thể không nói Lục Cảnh Hành đẹp trai không góc chết Đứng cùng với các nam diễn viên nổi tiếng thời sau cũng không hề kém cạnh, ngược lại còn có phần hơn. Bệnh viện Lục Quân có nhiều người quen biết Lục Cảnh Hành, cũng biết mới có một cao thủ Khoa Nhi. Chỉ trong vài ngày đã xây dựng được đội ngũ Khoa Nhi. Chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, Khoa Nhi đã nhận được nhiều cờ thi đua và nhiều thư khen ngợi. Còn có tin đồn nói rằng cao thủ Khoa Nhi kia là một cao thủ toàn năng, rất giỏi về Khoa Thần Kinh và Sản Phụ Khoa, thông thạo cả Đông Y và Tây Y. Nhưng không có nhiều người biết vị cao thủ toàn năng kia là vợ của tiểu đoàn trường Lục Cảnh Hành nổi tiếng lừng lẫy Bệnh viện Lục Quân nói lớn không lớn nhưng cũng không nhỏ Trên dưới cũng vài mấy trăm người Người biết Lục Cảnh Hành và Lâm Vãn Vãn là vợ chồng Chỉ có mấy vị lãnh đạo bệnh viện và người của khoa Nhi, sản Phụ Khoa Những người khác biết không nhiều Lâm Vãn Vãn không qua đó Lục Cảnh Hành ngồi cũng không đứng dậy Hai người cứ thế rằng co Cách đám đông và xe đạp giày đặc. Cờ áo áo blue trắng, lầm vặn vãn mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải dệt, quần ống loe bằng vải nhung kẻ màu xanh lam. Áo sơ mi sơ vin trong quần, thắt lưng da, thân hình thon thả, chân dài eo thon, nổi bật tức thì, tóc ngắn ngang vai, trên vai đeo một chiếc túi màu xanh lá cây. Thân hình không cao của cô đứng trong đám đông, không những không bị chìm nghỉm mà ngược lại còn rất nổi bật. Nhìn thế nào cũng có cảm giác khác biệt với người khác Luôn có thể khiến người ta liếc mắt một cái là nhìn thấy Hiện nay cho dù là trên đường phố Hay trong giờ tan tầm Của bệnh viện Lục Quân Đâu đâu cũng có những cô gái trẻ Ăn mặc giống Lâm Vãn Vãn Nhưng cô đứng ở đó lại khác biệt Nguyên não Khoa Nhi Chủ nhiệm Quách Quyên từ xa Đã nhìn thấy Lâm Vãn Vãn gọi Bác sĩ Lâm sao còn chưa đi Đột nhiên lại nhìn thấy Lục Cảnh Hành Cười rất to Ôi, đây không phải là tiểu đoàn trường lục sao Hai vợ chồng trẻ đang làm gì Mà mắt to trừng mắt nhỏ thế Tiếng gọi này của bác sĩ Quách Chứa đựng đường thông tin khổng lồ Người đang mở khóa Người đã ngồi lên yên xe Đều dừng lại, nhìn lục cảnh hành Rồi lại nhìn lâm vãn vãn Thì ra người phụ nữ này Là vợ của tiểu đoàn trường lục Vậy thì không có gì lạ Cũng có người từng nghe qua một số tin đồn Về vợ của lục cảnh hành đặc biệt là phụ nữ rất thích hóng hớt. Rõ ràng, lời của bác sĩ Quách gây chấn động nhất là với những người đã từng nghe qua tin đồn về Lục Cảnh Hành và Lâm Bản Vãn. Không thể tin nổi, đây chính là người vợ trong truyền thuyết của Lục Cảnh Hành. Không phải nói vợ của Lục Cảnh Hành vừa lùn vừa gầy vừa đen, đầu óc không bình thường, không biết chữ, động một tí là khóc lóc om sòm, còn thường xuyên sách giỏ đi đào rau dại ở ruộng đồng xung quanh. Chấn động nhất Là tin đồn lâm vãn vãn nhảy sông Vì lục cảnh hành không về nhà Nhưng sao người trước mặt này Hoàn toàn không giống với người trong tin đồn Lục cảnh hành lúc này Mới đứng thẳng người dập tắt điếu thuốc Ném vào thùng rác ở đằng xa Đi đến trước mặt quách quyên Nghiêm túc chào Vợ tôi không gây phiền phức gì cho chủ nhiệm quách chứ Quách quyên xua tay nói Tiểu đoàn trưởng lục nói gì vậy Vãn vãn sao có thể gây phiền phức cho tôi Cô ấy chính là ngôi sao may mắn Mà ông trời ban cho tôi Là bảo bối của khoa nhi chúng tôi Đúng rồi, cậu mới tập huấn về à Lục cảnh hành gật đầu Vâng, mới về Quách quyên đẩy lâm vãn vãn Vậy hai vợ chồng mau về nhà đi Tôi không làm lỡ thời gian hai người xung họp nữa <cười> Lục cảnh hành đáp Vậy được, tôi đưa người đi đây Tạm biệt chủ nhiệm quách Tạm biệt Lục cảnh hành nhìn lâm vãn vãn Chìa khóa xe đâu Lâm Vãn Vãn vừa lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, nên có người thở hồn hển gọi, "Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm chờ một chút." Lâm Vãn Vãn lục Cảnh hành và mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng gọi, là y tá trưởng khoa sản. Trong lòng Lâm Vãn Vãn Lục bộp một tiếng, phàm là khoa sản tìm cô đều không có chuyện tốt. Lâm Vãn Vãn đưa chìa khóa xe cho Lục Cảnh Hành, rồi quay đầu chạy về phía y tá trưởng. Từ từ nói, "Sao vậy?" Y tá trưởng thở hồn hển mấy hơi, Kéo lầm vãn vãn chạy đi Chậm một chút nữa là không kịp Một xác hai mạng, mau lên, thay ngược Chân ra trước rồi, giờ lại không cử động Chạy được mấy bước Lầm vãn vãn mới nhớ ra điều gì đó Quay đầu nói với Quách Quyên Chủ nhiệm, tôi lên xe một chút, chị về trước đi Sau đó lại nói với Lục cảnh Hành Bảo anh ta đạp xe về trước Quách Quyên lo lắng Nói với Lục cảnh Hành Chuyện của khoa sản tôi cũng không giúp được gì Tôi về trước đây Đàm phiền tiểu đoàn trưởng Lục Chờ vãn vãn của chúng tôi vậy. Lục Cành Hành cười khẩy một tiếng. <cười> Chủ nhiệm quách nói khách sáo quá. Tôi là chồng cô ấy, chờ cô ấy là đương nhiên. Sao lại làm phiền tôi? Chủ nhiệm quách nhìn quanh, nhỏ giọng nói với Lục Cành Hành. Cậu nhóc thối. Đừng có ở đây mà nói năng ngọt sớt với tôi. Cậu phải đối xử tốt với vãn vãn của chúng tôi đấy. Cô bé này là bảo bối của bệnh viện chúng ta đấy. Lục cảnh hành không hiểu sao bị Quách Quyên chọc cho mơ hồ mãi đến khi Quách Quyên đạp xe đi rồi anh mới phản ứng lại hỏi chủ nhiệm Quách vợ tôi không phải là bác sĩ khoa nhi sao sao khoa sản sinh con lại tìm đến lâm vãn vãn Quách Quyên hận giàn sắt không thành thép nói không phải tôi nói cậu cậu căn bản không hiểu gì về cô vợ nhỏ của mình cô ấy đâu chỉ tinh thông khoa nhi cô ấy là toàn năng cậu có biết cái gì đâu thôi tôi đi đây lục cảnh hành ngay người vài phút cái gì là không hiểu cái gì là toàn năng lâm vãn vãn vậy mà là bác sĩ tinh thông cả khoa nhi lẫn khoa sản sao có thể chứ trên lầu phòng sinh sản phụ đã không còn sức để gào thét nữa người ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên đứa bé bị kẹt không ra được cũng không vào được dường sinh đã dính đầy máu lâm vãn vãn dù sao cũng không phải bác sĩ sản phụ khoa chính quy Kiếp trước cô đã từng tự mình đỗ đẻ Mặc dù hoàn cảnh lúc đó đặc biệt Nhưng may mắn là thai nhi thuận Tình huống sinh ngược như thế này Nếu là ở kiếp trước của cô Chắc chắn phương án đầu tiên sẽ là mổ lấy thai Sẽ không đợi đến mức chân đứa bé đã ra ngoài Thai ngược sẽ được phát hiện từ trước Thông thường sẽ nắn lại thai Thực sự không nắn được thì sẽ mổ Giám đốc khoa sản phụ khoa của Bệnh viện Lục Quân Cũng là người có y thuật cao siêu Nhưng lúc này bà cũng luống cuống tay chân. Lầm vãn vãn vội vãn nói. Lấy phim chụp gần đây nhất ra xem. Trong lúc đợi lấy phim, Lầm vãn vãn ngồi sộp xuống kiểm tra cổ tử cung và chân đứa bé. Cảm giác không chỉ là ngược, mà đứa bé còn nằm nghiêng. Mỗi người trong phòng sinh đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả cơ bản là một xác khai mạng. Cho dù lúc này chuẩn bị mổ lấy thai, kỹ thuật hiện tại căn bản không kịp. Chỉ có thể khiến sản phụ chết nhanh hơn Phim chụp gần đây nhất là chụp ngày hôm qua Còn có phim chụp mấy ngày trước Kỹ thuật chụp x quang hiện tại cũng không tốt lắm Bệnh viện này đã được coi là có thiết bị tiên tiến rồi Chụp cũng không rõ ràng lắm Nhưng có thể nhìn rõ cánh tay của em bé cuộn tròn dưới cằm Đây là hy vọng duy nhất Chỉ cần tay đứa bé không cử động lung tung là được Chắc lúc này đứa bé cũng không cử động được nữa Bảo bác sĩ gây mê chuẩn bị gây tê cục bộ dạch tầng sinh môn dạch cả hai bên Lâm Vãn Vãn chỉ có thể đưa ra đề nghị này Phải nhanh lên Mau tìm mấy viên sô-cô-la cho sản phụ ngậm trong miệng Để bổ sung năng lượng Lâm Vãn Vãn thoạt nhìn rất bình tĩnh Hơn nữa còn sắp xếp mọi thứ rõ ràng Giám đốc khoa sản lập tức Không còn luống cuống như vậy nữa Lặp lại lời của Lâm Vãn Vãn Phân công cho từng người Trước sau mấy phút mọi thứ đều đã sẵn sàng Lâm Vãn Vãn nắm lấy hai chân của em bé Giám đốc khoa và bác sĩ phụ trách Ấn bụng sản phụ Các nhân viên y tế khác vào vị trí Dặn đi, sắp ra rồi, cố lên Y tá trưởng vừa lau mồ hôi cho sản phụ Vừa phối hợp với Lâm Vãn Vãn và giám đốc khoa An ủi sản phụ Theo tiếng kêu thảm thiết Như lợn bị trọc tiết của sản phụ Tiếp đó là tiếng hô đồng thanh của Lâm Vãn Vãn Và giám đốc khoa Một, hai, ra rồi Oa theo tiếng khóc của em bé tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sản phụ trực tiếp ngất đi bên ngoài phòng sinh lục cảnh hành mới biết người phụ nữ đang ở quỷ môn quan bên trong là vợ của đồng đội cùng trong đơn vị cao tuấn đứa bé vừa khóc cao tuấn liền suy sụp sợi dây căng thẳng bụp một tiếng đứt cả người dựa vào tường mềm nhũn trượt xuống đất lục cảnh hành đỡ lấy anh ta động viên cố lên bên trong Bác sĩ phụ trách khâu vết rạch từng sinh môn cho sản phụ, giám đốc khoa cắt dây rốn, y tá trưởng và mấy y tá khác nhận lấy đứa bé. Tắm rửa, mặc quần áo, quấn tã cho bé. Sản phụ đã được truyền dịch, tiến hành chăm sóc cấp 1, quan sát và điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Y tá trưởng là người bế đứa bé ra ngoài. Khi gọi người nhà bế đứa bé, bé hai người đàn ông bên ngoài không ai để ý đến đứa bé, Đồng Thanh hỏi Vợ thế nào rồi? Mẹ của Cao Tuấn đã sợ đến mức hồn bay phách lạc, sớm đã tê liệt ngồi trên ghế. Lúc này nhìn thấy cháu trai lớn của mình liền tỉnh táo lại, bà lão run rẩy bước tới. "Bé trai hay bé gái? Tôi là bà nội của bé." Y tá trưởng vui mừng, "Chúc mừng bà, là một bé gái, xinh đẹp lắm, làm mẹ bé, bé mệt lắm rồi." Bà lão vừa nghe là con gái, sắc mặt liền không tốt, nể mặt con trai ở đây, không dám nói gì khó nghe xì nói một tiếng cảm ơn y tá nhận lấy đưa bé ôm vào lòng y tá trưởng lúc này mới nhìn hai người đàn ông ánh mắt dừng lại trên người lục cảnh hành mỉm cười nói tiểu đoàn trưởng lục bác sĩ lâm còn phải mất thêm một lúc nữa mới ra được anh cố đợi một chút tham mưu cao chị dâu nhà anh lần này thực sự chịu khổ rồi may nhờ có vợ của tiểu đoàn trưởng lục bây giờ bác sĩ lâm chưa ra được phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt quan sát điều trị mấy tiếng Người nhà cứ chăm sóc tốt cho bé đứa bé là được Khi nào sản phụ qua cơn nguy kịch Thì chúng tôi sẽ gọi người nhà Cao Tuấn đã sợ đến ngây người Không ngừng cúi đầu cảm ơn y tá trường Nói năng lộn xộn Nhất định phải cứu vợ anh ta Phải trả bất cứ giá nào Tham mưu cao Chỉ là cần quan sát điều trị Anh bình tĩnh Trước tiên hãy nhìn đứa bé đi Lục cảnh hành trong lòng cũng thầm mắng Cao Tuấn Đúng là ngốc nghích Tiếp đó giám đốc khoa ra nói với Cao Tuấn Cần kê mấy loại thuốc đặc trị, đại ý là giá rất cao. Cao Tuấn nói không vấn đề gì, kê đi. Mẹ Cao Tuấn lẩm bẩm: Hồi đó chúng tôi sinh con giống như là gà đẻ trứng, thanh niên bây giờ thật là quý giá, ăn ngon uống tốt thầu hạ. Sinh một đứa con gái mà còn Mẹ, Cao Tuấn gần giọng, mẹ Cao Tuấn lập tức im bặt. Sau khi khâu xong vết sạch tầng sinh môn, bôi thuốc băng bó, dùng thuốc đặc trị xong, Sản phụ đi vào giúp ngủ ổn định, Lâm vãn vãn mới rời đi. Trong phòng bệnh, Cao Tuấn và mẹ đang cho trẻ sơ sinh uống nước dưới sự hướng dẫn của y tá. Lục cảnh hành đứng bên cạnh nhìn. Lúc ở trong phòng sinh, áo blue trắng của Lâm vãn vãn cũng dính đầy máu. Vừa rửa mặt rửa tay xong, xịt thuốc khử trùng vẫn không che được mùi máu tanh trên người cô. Lúc này xong mặt cô tái nhợt, hai mắt có chút lơ đãng. Thực ra cả người cô vẫn còn lưng lưng. Phụ nữ sinh con thật đáng sợ. Nếu kỹ thuật và thiết bị phụ sản được cải tiến hơn nữa thì tốt biết mấy. Đây là bệnh viện lục quân. Đã là bệnh viện rất lớn, rất có thực lực, phần cứng tiên tiến mà còn như vậy. Thường nghĩ xem những người phụ nữ ở vùng sâu vùng xa sinh con thực sự chỉ có thể phó mặc cho số phận. Thực tế là hiện nay, rất nhiều nơi phụ nữ sinh con đều phó mặc cho số phận. Ví dụ như phụ nữ ở thôn năm gia. Nhà chồng và chồng có chút lương tâm, đưa vợ đến trạm y tế xã sinh con đã là tốt lắm rồi. Phần lớn đều làm mời bà đỡ trong làng đến nhà đỡ đẻ. Lục Cảnh Hành nắm lấy vai Lâm Vãn Vãn, chiều cao chênh lệch, anh cúi đầu nhìn cô, đồng thời tay kia nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô cẩn thận nói, "Cô không sao chứ?" Lâm Vãn Vãn lúc này mới đảo mắt nhìn người nào đó mệt mỏi nói, "Tôi xem em bé một chút. Em bé được tắm rửa sạch sẽ, hồng hào." Trông rất xinh xắn Vừa nhìn đã biết sản phụ trong thời gian mang thai Ăn uống đầy đủ Cao Tuấn nhìn lục cảnh hành Rồi lại nhìn Lâm Vãn Vãn Mũi người đàn ông cay cay Trong mắt ngấn nước Chào Lâm Vãn Vãn một cái thật long trọng Cảm thấy vẫn chưa đủ Lại cúi đầu cảm ơn Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn sợ hãi né tránh xua tay Anh Anh là bố của em bé phải không Đừng lại tôi Đây là việc bác sĩ nên làm Anh phải cảm ơn vợ anh cô ấy suýt mất mạng đấy anh có biết không cao tuấn liên tục gật đầu biết biết chị dâu nhỏ là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng tôi đợi vợ tôi ra tháng chúng tôi sẽ cùng đến tận nhà cảm ơn hai vợ chồng cô lầm vãn vãn thờ dài một hơi rồi đáp không cần không cần tôi về trước đây vợ anh sẽ nhanh chóng được chuyển đến phòng bệnh anh và bác gái yên tâm chăm sóc tốt cho em bé mẹ cao tuấn chán nản cái này phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ Cao Tuấn nghiến răng Mẹ Mẹ về quê ngay bây giờ đi Bác gái Không tốn mấy đồng đâu Đây là bệnh viện của đơn vị họ Người không sao là tốt rồi Lục Cảnh Hành kéo Lâm Vạn Vạn đi Ai thèm xen vào chuyện nhà người khác Trên hành lang Lục Cảnh Hành nói Không ngờ cô biết cũng thật nhiều Ngay cả đỡ đẻ cũng biết Lâm Vạn Vạn với ánh mắt khó hiểu Nhìn Lục Cảnh Hành anh làm ơn sắp xếp lại ngôn từ của mình đi có biết là mình đang nói cái gì không lời nói của lục cảnh hành nghe thoáng qua không có vấn đề gì nhưng nghĩ kỹ lại toàn là điểm trừ thấy trạng thái và tâm trạng của lâm vãn vãn không ổn định anh liền im miệng lục cảnh hành đạp xe lâm vãn vãn ngồi ở yên sau tay nắm chặt quần áo của anh quần áo bị cô kéo lịch cả đi đi ngang qua nhà ăn lục cảnh hành chống chân xuống đất quay đầu hỏi lâm vãn vãn đến nhà ăn ăn cơm nhé Lâm vãn vãn bây giờ nào có tâm trạng ăn cơm Trong đầu toàn là cảnh tượng máu me Và hình ảnh hai bàn chân của đứa bé bị kẹt Tôi không muốn ăn Lâm vãn vãn lắc đầu điên liện nói Lục cảnh hành xuống xe Cúi đầu nhìn cô Tại sao cô không muốn ăn Bây giờ đã sắp đến giờ cơm tối luôn rồi Không ăn cơm sao mà được Có phải lúc tôi không có ở đây Cô lười biếng không ăn cơm không